Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyền tám liên minh bí ẩn, chương 1140, quy nguyên tùng, nguồn, sờ tờ, đả tử, bát buông 102, lương sơn bạc. Nam Uyển của Quy Nguyên Tông, ngoài những lầu cắt bên trong bồn địa, ở trong dãy núi phía nam còn trải rộng ra, nhất là bên trong một khu rừng cây cối bốn mùa xanh tốt trên đỉnh núi có một tòa nhà màu đỏ, bên trên có điêu khắc những bức tượng phượng hoàng xứng đồng, thoạt nhìn rất là đẹp mặt. Lữ Yên Phi thích màu đỏ, điều này trong Quy Nguyên Tông dường như ai ai cũng đều biết, chẳng những chỗ ở màu đỏ. Mà ngay cả quần áo, lữ Yên Phi cũng chỉ chú trọng đến màu đỏ Lúc này, lữ Yên Phi mặc một bộ áo đỏ Rất lộng lẫy bình tĩnh ngồi ở đó Sắc mặt có chút tái nhợt Nhưng nỗi đau buồn trên mặt vẫn chưa tiêu tan Khiến cho cả người nàng toát lên một vẻ xinh đẹp Đồng thời cũng có một chút đau khổ Chỉ là... Cho dù ba vị sư huyên đồng môn của ngang cũng không có tư cách thưởng thức phong tư quyến rú đồng lòng người này bởi vì tu vi của bọn họ so với Lữ Yên Phi vẫn còn thấp hơn một bậc. Lữ Yên Phi đã đạt tới khuy niết hậu kỳ đại viên mãn có thể nói là đề nhất mỹ nữ của quy nguyên tôn thanh danh hiển hách trong tầng thứ năm của tinh vực. Những người có tình cảm với nâng thật không ít Chỉ là e ngại tu vi tình miết viên mãn của sư tôn Những năm gần đây không có trực tiếp xung đột Nhưng lúc này sư tôn đắc uy tiên Khiến cho toàn bộ quy nguyên tôn lâm vào thời kỳ suy yếu nhất Lúc này trong tay Lứ Yên Phi cầm một ngọc sản Ngọc sản này toàn bộ có màu tím Bị ngân mạnh mẽ nắm chặt trong tay Thậm chí tay ngọc của nàng dường như cũng trắng bệ Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ nhẫn nhục nhưng chỉ có thể nhẫn nại thậm chí có ý định muốn bóp nát ngọc sản này nhưng nghĩ đến hậu quả lại khiến cho vẻ nhẫn nhục kia càng đậm hít vào thật sâu thở ra một hơi nàng miễn cứng đà thông tư tương hướng về ba nữ đệ tử thần sắc lo âu đang cung kính đứng ở phía trước nhẹ giọng nói để cho bọn họ vào đi cả đời nữ yên phi chỉ thu nhận có ba đệ tử ba đệ tử này đều là nữ Hơn nữa nhị đệ tử Tôn Vân Tu Vi cao nhất cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cảnh giới âm tư. Tôn Vân này tuy tướng mạo không được xinh đẹp như sư phụ, nhưng lại vô cùng anh tú, tính cách lại dịu dàng. Không bao lâu sau, ở ngoài có bốn thiếu niên sắc mặt tái nhợt lần lượt đi vào. Bốn thiếu niên này thân mình run rẩy, say khi vào phòng lại càng thở sốc, úi đầu chân tay có chút luống cuốn. Ánh mắt Lứ Yên Phi đảo qua người bốn thiếu niên này, nhẹ giọng nói. Lão đại, lão tam, các ngươi chi nhau mang theo hai người thu nhận làm môn hạ. Bốn thiếu niên này tư chất rất tầm thương có thể trở thành bạn linh tử hay không, còn phải xem một tháng sau tạo hóa của họ như thế nào, nếu như không được sự tán thành của tử mục mãng mà sư tôn để lại, hãy đuổi họ về nhà hai nữ đệ tử kia cung kính vân mình mang theo bốn thiếu niên lui ra, rời khỏi sư tôn ba người còn lại tuổi của bọn họ cũng đã lớn một chút tôn vân ở một bên nhẹ giọng nói lữ yên phi nhìn ngọc sản màu tím trong tay nắm chặt lấy trầm ngâm một lát sau đó lắc đầu nói không gặp vi sư còn có việc người cứ lui ra đi Tôn Vân so dự một chút, nhìn thoáng qua Ngọc Sản màu tím trong tay Lữ Yên Phi mở miệng ra đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng than lên một tiếng cung kính đi ra khỏi phòng. Mãi cho đến khi hứa Vân rời khỏi, trong mắt Lữ Yên Phi chợt lóe lên sát khí, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn giống như Ngọc La sát. Nàng nắm Ngọc Sản, vẻ nhẫn nhục trong mắt bị sát khí này hoàn toàn áp đi. Lô địch Lứ Yên Phi ta cho dù chết cũng quyết không cùng ngươi song tu Chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà màu đỏ này có ba người Ngoài Phương Lâm ở bên cạnh hắn còn có hai thanh niên nữa Trong đó có một người tướng mạo chất phác quần áo giản dị Còn người kia tướng mạo đường đường Nhưng trong mắt còn có một vẻ dâm dục toàn thân mặc quần áo màu lam Cũng có một vẻ quý phái Tôn Vân mang theo tâm sự lo âu từ bên trong nhà đi ra, liếc mắt nhìn ba người một cái, đặc biệt khi nhìn về phía thành niên áo lam kia liền nhíu mày. Ba người các ngươi đứng đó, ta đưa các ngươi quay về tông phái. Tôn Vân vung tay lên, lập tức liền có một đám mây biến ảng hiện ra, nâng ba người lên hóa thành một đảo cầu vồng từ trên núi hạ xuống, bay thẳng về phía nam bồn địa bên dưới. Không bao lâu sau đã đi tới bên ngoài một khu vườn rất tinh xảo ở sát Nam Uyển Khu vườn này có rất nhiều loại hoa, ở bên trong còn có mấy gian phòng Đám mây tiêu tan thanh niên áo lam kia sắc mặt tái nhợt Thân thể run lên ngồi mệt xuống đất, hướng về một bên <cười> Mà nôn, hiển nhiên là tốc độ vừa rồi quá nhanh Lần đầu tiên phi hành trên trời đã dọa cho hắn vỡ mật Về phần thanh niên chất phát kia Mặt cũng không còn chút máu Thân thể run rẩy Nhưng không bị nôn Vương Lâm thần sắc bình tĩnh Ánh mắt nhìn lên những cây cỏ bên trong khu vườn này Cẩn thận lần lượt xem kỹ Tôn Vân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái Ánh mắt lóe lên Đối với sự bình tĩnh của Vương Lâm vô cùng khó hiểu Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của hắn Nhìn những cây cỏ này Không khỏi nói Ngươi nhận ra, một phần Vương Lâm trầm rãi mở miệng thu ánh mắt lại bình tĩnh nói Ta là lang Trung Tô Vân cẩn thận quan sát Vương Lâm một chút, nói Nếu ngươi nhận ra được một chút, như vậy sau này ở đây hãy chăm sóc chúng cho tốt Nói xong tay phải nàng vỗ túi chứ vật Trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản Những thần vung lên một cái Ngọc giản này lập tức bay ra Biến mất ở phía xa xa Thần thông này của tu sĩ rơi vào mắt thanh niên chất phát Lập tức làm nổi lên sự kích động Thậm chí thanh niên áo lam kia cũng chạy ra xa Không bao lâu sau Ở phía xa xa có hai đạo kiếm quang gào thét tới gần Hóa thành hai tu sĩ thiếu niên Tờ Tham kiến sư tôn Hai tô sĩ này đứng ở trước mặt Tôn Vân, thần sắc cung kính. Hãy sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đem khẩu quyết luyện khí ba tầng đầu tiên đưa cho bọn họ. Tôn Vân phân phó xong, đi vào trong nhà, sau khi đi vào quay đầu lại, chỉ về vương lâm nói. Ngươi vào đây! Một cái xoay người chỉ tay của nữ tử này nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng như băng, thì phong thái cũng có chút mê người. Vương lâm thần sắc ung dung đi vào trong nhà, lập tức có một mùi hương thơm mát vào mặt, hít một cây liền có cảm giác thư thái. Thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì những cây có bên trong khu vườn này có rất nhiều loại đá tuyệt chủng ở liên minh tinh vực, thậm chí ở Na thiên tinh vực cũng đá tuyệt chủng. Sau này ngươi hãy ở lại đây. Tôn Vân chỉ vào ngôi nhà gỗ ở phía trước. Nàng vẫn một mực quan sát vương lâm Nàng thủy chung cảm thất người này quá bình tĩnh Loại bình tĩnh này nếu là tu sĩ thì đã không nói Nhưng tặng ngư ở trước mắt này Nhìn thế nào cũng không thấy được một chút linh lực Điều này làm cho nàng hết sức kinh ngạc Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều Sau khi giao cho công việc chăm sóc dược thảo Lại truyền cho vài câu khẩu quyết luyện khí Liền không để ý tới vương lâm nữa Mà đi vào trong gian nhà gỗ ở giữa bắt đầu khoanh chân tính tỏa Hôm nay nàng liều mạng tu luyện muốn thật nhanh tiến vào cảnh giới dương thực để ít nhiều cũng có thể trợ giúp Sư Tôn được một chút Nhất là khi nghĩ đến ngọc sản màu tím trong tay Sư Tôn trong lòng Tôn Vân liền đau sót Nàng biết tướng mạo của Sư Tôn bị rất nhiều tu sĩ đại thần thông tưởng nhớ Lần này sư tổ quy tiên, những người này liền ngo ngoe muốn hành động. Đặc biệt là nghĩ đến thái độ của ba vị sư bá không dám ra mặt, Tôn Vân lại ứng chặt môi dưới. Nếu lúc này chưa đạt tới xương thực, thì chỉ còn cách ăn nhập tử ly hồn đan. Nghĩ đến sự đáng sợ của nhập tử ly hồn đan, Tôn Vân hít sâu trầm ngâm một lát, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Gần đây nàng có thể cảm nhận ý cảnh của mình có một tia đột phá, dường như khoảng cách tới dương thực đã còn không xa. Tôn Vân đi rồi, Vương Lâm mỉm cười, nhìn thoáng qua dược thảo bốn phía, đi về phía căn nhà gỗ của mình. Sau khi tiến vào trong đó, thấy căn nhà gỗ này cũng không lớn, ngoài chiếc giường còn có bàn gỗ, trên bàn còn có ngọn đèn đã bị sập tắt. Thân mình dối ra. Hắn nằm trên giường, nhìn lên nóc căn nhà gỗ, thần sắc lộ ra vẻ thoải mái. Đã rất lâu hắn không được thoải mái như mấy ngày này, bất luận là bắc thủy thôn hay chỗ này, cũng làm cho hắn cảm thấy một sự yên hình và thanh thản mà hắn rất khó có được. Tu đạo đạt tới trình độ như hắn, ngoài việc ngồi xuống thổ nạp quan trọng trọng nhất chính là sự cảm ngộ tâm linh. Đối với những lý giải về đạo và quy tắc, Giờ phút này Vương Lâm nằm ở chỗ này cũng có vẻ như đã nắm được một chút ý niệm mơ hồ Thật và giả Hiện giờ có lẽ ta đang bị vây ở giữa thật và giả Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại Không bao lâu sau trời dần tối đen bên trong phòng lại càng tối hơn Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt không thắp đèn Mà sau khi tỉnh dậy, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm huyết, điểm liên tiếp lên người, phun ra một đám chọc khí. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lập tức một phân thành hai, phân thân và bổn tôn ở bên trong căn nhà gỗ tại Nam Uyển của Quy Nguyên Tông này tách ra. Bổn tôn khoanh chân, nửa người dưới là một bộ xương, xương cốt của hắn toàn một màu đen ngơ hồ còn có những tia màu đỏ ở bên trong đan xen vào nhau Cảnh tượng này nếu có người ở ngoài thấy chắc chắc sẽ thở không ra hơi Bộ dạng của bổn tôn so với khi ở Chu Tước Thánh Tôn còn thê thảm hơn Dường như thương thế càng nặng Trên thực tế khi rời khỏi Chu Tước Thánh Tôn đi tới vũ tiên giới cứu Thanh Long Thánh Hoàng Vương Lâm cũng đã xung nhập bổn tôn một lần Chỉ là trên thân thể bổn tôn có vấn đề, cho dù là dung hợp, sức mạnh của cổ thần còn lại cũng không nhiều. Hắn Thủy Trung không quên được lúc mình vấn đỉnh. Nếu không phải có vấn đỉnh chi tâm của chu giật trợ giúp, đã sớm bị nguyên hỏa thiêu đốt thành tro. Vấn đỉnh vấn đỉnh người ngộ đạo, sống chết trong sớm tối. Cửa ải sinh tử lớn nhất trên con đường tu đạo trong Vân Hải Tinh vực này không ngờ có đan dược có thể vượt qua, có thể thấy thuật luyện đan của Vân Hải Tinh vực đã đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ ngay cả bước tu đạo thứ hai cũng có đan dược có thể trợ giúp một phần. Nhưng người tu đạo chú trọng đến sự minh ngộ ý cảnh, còn đan dược lại là bảng Bôn Tà đạo, vì sao trong Vân Hải Tinh vực này thuật luyện đan lại phát triển như vậy? Vương Lâm nhíu mày, nhưng rất nhanh bỗng nhiên giãn ra. Chẳng lẽ, có đan dược có thể trợ giúp cảm ngộ ý cảnh hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Lâm tâm thần chấn động, hít thật sâu thở ra một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu gian phòng của mình trực tiếp nhìn lên người Tôn Vân trong gian phòng bên cạnh. Giờ phút này Tôn Vân mở hai mắt phun ra một ngụm máu tươi sát mặt tát nhợ, nàng tiến vào dương thực lại một lần nữa thất bại. Lần thất bại này làm cho nguyên thần của nàng bị thương. Cắn môi dưới trong mắt tôn vân lộ ra vẻ quyết đoán, vỗ túi chứa vật, không chút do dự bóp nát viên sáp bên trong lộ ra một đan dược màu đen. Ngay khi đan dược này xuất hiện, một luông thiên địa nguyên lực nồng đậm lập tức từ bên trong tràn ra dường như còn có một luồng hồn lực kỳ dị ẩm chứa ở bên trong nhập tử ly hồn đan tôn vân cắn răng đang định nuốt viên thuốc này vào ngay khoảng khắc này bên tai nàng đột nhiên nghe thất một thanh ân bình tĩnh truyền đến định tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio .org huyền tám liên minh bí ẩn chương một lữ yên phì nguồn sơ tơ nà tử bát buôn một lương sơn bạc đại lục mạ la vào mùa mưa trong không khí lúc sáng sớm cũng mang theo sự ẩm ướt đẩy cửa sổ ra toàn bộ nước mưa rơi bên bên vừa bắn lên thành vô số những bột nước chi chít trên cửa sổ Rơi vào trong phòng còn có một chút bắn lên mặt vương lâm Cơn mưa này rất lạnh Nhưng cơn mưa lạnh lúc sáng sớm cũng có thể khiến cho tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên Nhìn xuyên qua cửa sổ nước mưa mù mịt Dược thảo ở bên trong sân so với cây cỏ tầm thường cứng cỏi hơn rất nhiều Ở dưới cơn mưa này cũng không ngại để mặt trong nước mưa theo lá cây chảy xuống dung nhập vào trong bùn đất Thấm vào dễ của dược thảo Ở bên trong những cơn mưa này Lại có từng trận thiên địa linh lực tản ra Vương hưng hít một hơi thật sâu Lấy ô ở góc phòng Sau khi mở ra đi ra khỏi phòng Mùm đất ở dưới theo bước chân Phát ra những tiếng lẹp bẹp Cùng với tiếng nước mưa rơi trên ô đan sen với nhau truyền vào trong tai vương lâm Cảm thụ sự tồn tại của sức mạnh trong trời đất Thần sắc vương lâm sung sướng chầm rãi đi về phía trước. Việc tu luyện của Tôn Vân vẫn chưa kết thúc, vẫn còn đang trong phòng yên lặng tính toán thổ nạp, cố gắng có thể đột phá âm tư đạt tới dương thực. Nàng hoàn toàn không phát hiện ra Vương Lâm rời khỏi, cho dù không tập trung tính toán, nàng cũng không biết được Vương Lâm đã rời đi. Từ sau khi đến Uy Nguyên Tông, Vương Lâm chưa hề ầm ấu tu vi. Đối với thân phận của hắn, cũng không cần phải ẩn giấu tu vi, chỉ cần hắn không thi triển thần thông vận dụng thiên địa nguyên lực, không ai có thể nhìn ra hắn là tu sĩ, không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn. Tình niết tu sĩ, nguyên lực trong cơ thể dung hợp với trời đất, từ đó có thể từ trong trời đất hấp thụ nguyên lực vô tận. Như vậy, nguyên lực trong cơ thể bất động. Thì thiên địa nguyên lực ở bốn phía cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa Nếu chỉ như vậy Có lẽ trong mắt lữ Yên Phi cũng chỉ có thể nhìn ra một ít măn mối Nhưng trong cơ thể vương lâm có một tia bổn nguyên Lại từ trong nhịp thiên châu nhìn đi bước thứ ba Với sự trợ giúp của tiên đế thanh lâm cảm thổ bước thứ ba Dĩ nhiên không thể so sánh với tình nguyết tu sĩ tầm thường Trên khắp đại lục mạc la này Không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn Hắn cầm ô một thân áo trắng đi ra khỏi vườn dược thảo Ở trong Quy Nguyên Tông này bình tĩnh bước đi Dọc đường có gặp một vài đệ tử của Quy Nguyên Tông Nhưng đối với vương tới lui vội vàng đi lướt qua nhau cũng không có quấy gì Theo Nam Quyển vương lâm đi lên núi Không thi triển bất cứ một thần thông, chỉ dựa vào bản thân, bước trên đường núi, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, gió núi rất to, thổi nước mưa ào ào bay đến. Liếc mắt nhìn về phía trước, chân trời cuồn cuộn mây đen, ở bên trong còn có từng trận tiềm điện ló lên, truyền đến những tiếng sấm vang rội. Hít vào không khí ẩm ướt trong cơn mưa. Nhìn cảnh tượng hùng trắng phía xa xa cảm thủ sức mạnh của thiên địa trong lòng vương lâm vô cùng bình tĩnh Nếu ở phía sau không có một vị khách không mời Hắn rất muốn hưởng thụ cảm giác này Ở một nơi không có ai nhận ra được thân phận của mình Ở một thế giới xa lạ, một mình thưởng thức hương vị của mưa Ngươi là người từ đâu đến? Một thanh âm lạnh như văng từ phía sau truyền tới Thần sắc vương lâm như thường, xoay người nhìn lại. Ở phía sau hắn là một nữ tử, nữ tử này toàn thân mặc đồ đỏ, giống như một đám mây đỏ tràn ngập, mái tóc màu đen tản ra. Màu đỏ và đen kia làm nổi lên sắc mặt có chút tái nhợt, có một vẻ xinh đẹp kỳ lạ. Nữ tử này thân hình kiều diễm. Nhưng ở dưới trời mưa, ở giữa trời đất có tiếng sấm gào thép này cũng có một sự cô độc và bất lực vô cùng Vẻ đau khổ ngơ hồ lộ ra, lại càng hiện lên rõ ràng trong mắt Vương Lâm Ta là Tăng Ngư Vương Lâm bình tĩnh mở miệng Nữ tử áo đỏ kia lạnh như băng quét mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái, đôi lông mày thanh tú nhăn lại Cái tên Tăng Ngư này đối với nàng rất xa lạ Nếu không phải nhìn thấy Vương Lâm chỉ là một phàm nhân, nàng đã sớm đuổi đối phương xuống núi. Tẳng Ngưu Nữ tử áo đỏ nhớ lại trong 31 phàm nhân đưa về từ phía Bắc có một người tên là Tẳng Ngưu. Chỉ là người ở trước mắt này quá mức bình tĩnh, loại bình tĩnh này quyết không phải là giả bộ. Rời khỏi đây ngay. Nữ tử lánh đạm nói. Nàng dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông, hiển nhiên sẽ không so đo với một phàm nhân, giờ phút này mặc dù trong lòng xúc động, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vương Lâm cười lên một tiếng, xoay người đi qua bên cạnh nữ tử áo đỏ theo đường núi rời khỏi. Nữ tử xoay người nhìn về phía Vương Lâm, sự bình tĩnh của Vương Lâm làm cho nàng rất kinh ngạc. Phải biết rằng trong toàn bộ quy nguyên tôn, ngoài sư tôn đã quy tiên, bất cứ một đệ tử nào nhìn thấy nàng cũng cực kỳ khẩn trương và cung kính. Cho dù là ba vị sư huyên cũng vì tu vi thấp hơn nàng một bậc lúc gặp mặt cũng có chút cung kính càng không nói đến một phàm nhân. Nhưng nam tử trước mặt lại bình tĩnh một cách vừa dị. Ánh mắt nữ tử áo đỏ như điện. Nhìn lên lưng của Vương Lâm dường như có thể xuyên thấu thân thể cẩn thận dò xét một lượt Cuối cùng xác định người trước mặt chỉ là một phàm nhân Thầm than một tiếng, nữ tử áo đỏ này nhẹ giọng nói Chờ một chút, người có bằng lòng nghe ta trò chuyện không? Lứ Yên Phi ở trong Quy Nguyên Tông có địa vị cực cao Khi muốn cùng một người trò chuyện thông thường đối phương lại càng cung kính hơn Cũng hồ có một số việc nàng ngại thân phận cũng không nói ra với người ta Thanh niên trước mắt này một chút tu vi cũng không có Chỉ là một phàm nhân ở trong mắt của Lữ Yên Phi Bản thân so với hắn giống như là trời với đất Nhưng quan trọng chính là sự bình tĩnh của thanh niên này dường như có một sức hút nào đó Khiến cho tâm tư của Lữ Yên Phi cũng không biết vì sao lại trở nên bình tĩnh Nàng chỉ muốn tìm một người mà nàng có thể nói chuyện Vào thời gian như thế này Dưới cơn mưa này Trong cơn gió nhẹ này Tại thời điểm này chỉ còn có hai người bọn họ Vương Lâm suy nghĩ một chút Không rời khỏi nữa Mà đứng ở trên đỉnh núi Nhìn mây đen ở phía chân trời xa xa gật đầu Gió núi mang theo nước mưa gào thét thổi qua Thổi phía ngoài tiếng mưa gió Còn lại hoàn toàn yên tĩnh Lúc ta 13 tuổi được sư tôn nhận làm đệ tử, từ đó bước vào con đường tu đạo Thanh âm bình tĩnh của Lữ Yên Phi mang theo một vẻ hồi tưởng chậm rãi truyền ra, dung nhập vào trong cơn mưa theo gió biến mất. Lúc vấn đỉnh, sư tôn không tiếc hao phí một lượng lớn dược liệu của tôn phái, lại đi tới các tôn phái khác ở rất xa trao đổi, cuối cùng tự mình vì ta mà luyện ra một viên man thiên đan. Giúp ta vẫn đỉnh thành công Còn nhớ rõ có một năm Sư Tôn dẫn ra đi vào trong đám tinh vụ săn bắn Sau ba năm Rốt cuộc cũng giúp ta bắt được một con cáo đỏ sáu mắt Trở thành bản mệnh linh thú của ta Lữ Yên Phi trong sự đau khổ chậm rãi nói Nàng không để ý xem Vương Lâm có thể hiểu được hay không Thậm chí cũng không nhìn Vương Lâm Chỉ nhìn về phía chân trời như thể là tự nói sư tôn quy tiên rồi từ nay về sau không còn được nhìn thấy lão nhân gia nữa rồi lữ yên phi trong lúc thì thảo tự nói rất nhiều vương lâm ở một bên bình tĩnh nghe không nói bất cứ lời nào thời gian dần dần trôi qua trong nháy mắt đã tới giờ ngọ cơn mưa cũng ngớt dần cuối cùng dừng hẳn mây đen ở chân trời đằng xa cũng không biết đã đi nơi nào. Đầu trời trong xanh, một đảo cầu vồng tuyệt đẹp đọng lại ở trên không trung, mỹ lệ không thể tả nổi. Từ đạo tông hải sư tôn, sau khi sư tôn quy tiên thiếu tôn chủ lại gửi ngọc giản đến, muốn ta cùng hắn song tu. Nếu ta không đồng ý sẽ thừa dịp sau khi sư tôn quy tiên thực lực của quy nguyên tôn bị tổn hại nặng nề bầm lên chủ tôn khai chiến với quy nguyên tôn ta chủ tôn luôn luôn thiên vị nếu tử đạo tôn thực sự tâu lên 8 phần là sẽ ung thuận lữ yên phi cắn môi dưới dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ đau khổ đáng buồn cười cho ba sư huynh của ta Không hề dám ra mặt chấp nhận việc này, muốn hy sinh một mình ta để đổi lấy sự bình an cho Uy Nguyên Tông. Nhưng bọn hắn đúng là thiện cận, chẳng lẽ sau khi ta theo lô địch Uy Nguyên Tông có thể thật sự bình an hay sao? Trong mắt lữ Yên Phi có hai hàng nước mắt chảy xuống theo gương mặt rơi xuống mặt đất cùng với những giọt mưa trên mặt đất hóa tan vào nhau. Nàng yên lặng nhìn cầu vồng ở phía chân trời, lẩm bẩm nói Sau cơn mưa lại có cầu vồng, nhưng... Cầu vồng của Quy Nguyên Tôn ta thật quá ảnh đảm Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn nữ tu tử áo đỏ kia dường như không tiếp tục nói ra suy nghĩ nữa Xoay người đi xuống chân núi Lúc này, nữ tử áo đỏ không còn giữ lại, mà lặng nhìn chân trời Hồi lâu sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ kiên định, nổi lên sát khí, quay đầu nhìn thoáng qua về phía vương lâm đang rời khỏi. Người này kiên định như người của ta, nếu bước vào con đường tu đạo sau này chắn sẽ có thành tựu đáng tiếc. Từ trên đỉnh núi đi xuống, vương lâm cầm ô đi vào trong vườn dược thảo của Nam Quyền, viên thổ nạp của Tôn Vân vẫn còn đang tiếp tục. Vương lâm quay về phòng. Hai mắt lóe lên tinh quang. Lúc trước từ trong ký ức của Triệu Ngọc ta biết được, Vân Hải tinh vực này so với lôi vũ hai giới hoàn toàn khác biệt. Hôm nay nghe lời nói của trưởng lão Uy Nguyên Tông, Vân Hải tinh vực này chú trọng vào bản mệnh linh thú trong thuật luyện đan lại có chỗ độc đáo. Bên trong tinh vụ tràn ngập tinh không là thế giới thuộc về linh thú. Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhất là nghĩ đến một vài sự tình trong lời nói của trưởng lão Vi Nguyên Tông lúc trước, hiển nhiên là có đan dược có thể trợ giúp vấn đề tồn tại. Man Thiên Đan Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công Tử. chuyện được chia sẻ tại website. UD.OZG Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1142 Tinh hồn Nguồn Sơ tờ Đà tự Bát buôn 102 Lương Sơn Bạc Thanh âm này dường như từ giữa trời và đất truyền lại Mờ mờ Ảng Ảng Vừa giống như ở bên tai Vừa như là từ xa truyền lại Nhưng hắn nghe kỹ Lại dường như là ở trong tâm thần Một chữ thật đơn giản Một thanh âm rất bình tĩnh Nhưng truyền vào trong tâm thần của Tôn Vân Lại làm cho thân thể nàng run lên Giống như trời đất bên cạnh nàng sụp đổ Hình thành những sợi tơ vô hình quấn quanh thân mình Khiến cho thân thể của Tôn Vân Nguyên thần thậm chí nguyên lực trong cơ thể Đều ở trong khoảnh khắc này đứng im Ngay cả suy nghĩ của nàng toàn bộ cũng không còn vận chuyển Dường như lưu lại trong đế dưới từ kiếp trước. Thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện ở trước mặt Tôn Vân. Tôn Vân đang khoanh chân ngồi thân hình mũ miều ẩm giấu trong quần áo, giờ phút này lại càng hiện rõ. Bên trong gian phòng này còn có một mùi hương tỏa ra từ trên thân thể Tôn Vân. Vẻ mặt của nàng vẫn còn giữ lại vẻ kiên nghị lúc trước, không hề cử động. Từ trong tay của Tôn Vân lấy ra một đan dược màu đen. Vương Lâm cẩn thận nhìn lại, màu sắc của đan dược này dường như là nguồn gốc của hết thảy hắc án trên thế gian khiến cho người ta nhìn vào, như thể tâm thần bị hút đi. Quả là một đan dược đặc biệt. Vương Lâm thì thầm tự nói, thần thức đảo qua đan dược này ánh mắt lộ ra vẻ toán. Hiểu biết về đan dược của hắn kém hơn hiểu biết về thuật cấm chế rất nhiều Nhưng tu vi của hắn thông thiên, thần thức tràn ngập bên trong đan dược Phân tích ra được kết cấu bên trong đan dược này Tờ Chỉ là tuyệt đại bộ phận đều là những thứ hắn không nhận biết được Càng quan trọng hơn đó là bên trong đan dược này hắn cảm nhận được một linh hồn đang dao động Rất thú vị Hai mắt vương lâm ló lên, một lần nữa nhìn thoáng qua đan dược này để xác định cảm giác của mình là đúng hay sai. Bên trong đan dược này quả thật là có linh hồn dao động, sự dao động của linh hồn này không mạnh, nhưng cực kỳ cứng cõi. Nhắm hai mắt lại, vương lâm có cảm giác cách mình nhìn thấy không phải là một đan dược, mà là một tinh hồn của mãnh thú. Hình dạng của tinh hồn này giống như một con vượn cực kỳ bảo ngược, điên cuồng nhảy sủa trong tay hắn, chỉ là trên người con vượn này có rất nhiều phong ấn, khiến cho nó hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát ra. Mở mắt ra, hết thảy án xác biến mất, Vương Lâm lại đem đan dược đặt vào giữa hai ngón tay của Tôn Vân, lui về phía sau vài bước, tay phải chỉ về phía trước. Lập tức những sợi tơ vô hình quấn quanh người tôn vân toàn bộ tiêu tan thân thể tôn vân run lên, khôi phục lại bình thường. Hết thảy việc này đối với nàng mà nói dường như chỉ trong nháy mắt, giống như kiếp chức và kiếp này chồng lên nhau. Tu vi của vương lâm cao hơn nàng rất nhiều, dưới đỉnh thân thuật, tôn vân thậm chí cũng không có khả năng phát hiện ra sự gì thương. Vẫn duy trì động tác như trước kia, mắt lộ ra vẻ kiên định, đem đan được nuốt vào miệng. Vương Lâm bình tĩnh đứng sau thân thể nàng nhìn lại. Tôn Vân hoàn toàn không hề nhận biết được ở phía sau mình có một người, mà sau khi nuốt đan dược vào, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào, dường như lộ ra vẻ thống khổ trên chán toát mồ hôi quần áo toàn thân nàng nhanh chóng ướt nhẹt mồ hôi dính sát vào người. Từ phía sau nhìn lại, vương lâm nhìn thấy rõ ràng nữ tử ở phía trước trong lúc khoanh chân ngồi chỗ từ lưng đến cánh tay tạo thành hình vòng cung. Sắc mặt tôn vân càng lúc càng hồng, hai mắt nhắm lại, rõ ràng cảm giác được bên trong cơ thể dường như có một lửa thiêu đốt. Ngọn lửa này thiêu đốt nguyên thần nàng, dần dần ở bên trong tâm thần nàng có một con vườn đen mắt vàng biến ảo hiện ra. Con vượng đen mắt vàng này thân mình to lớn, khí thể hung ác tràn ngập, trong tiếng sít gào giống rần, lao thẳng đến nguyên thần của nàng. Ngọn lửa sờ phút này đã tràn ngập trong nguyên thần Tôn Vân. Nguyên thần của nàng lúc trước đã bị thương, sờ phút này ở bên trong ngọn lửa lại càng thống khổ, nhưng không hề lui bước mà chiến đấu với con vượng đen mắt vàng này. Nguyên thần này giống như là một chiến trường Nguyên thần cùng với con vượt này như thể chính đấu sinh tử, con vượn kia trong tiếng xít gào dương như muốn xé sách nguyên thần này, xé sách thân thể tôn vân, không muốn để cho ngọn lửa kia thiêu đốt, muốn thoát sang ngoài. Nhưng nguyên thần của tôn vân vẫn quấn chặt con vượn đen để mặc cho ngọn lửa kia thiêu cháy bản thân đồng thời nhanh chóng luyện hóa con vượn đen kia, dường như nếu không luyện hóa được con vượn đen này thì quyết không cam lòng. Chỉ là con vưỡng đen kia quá to lớn tốc độ bị luyện hóa ở bên trong tâm thần của vương lâm trầm hơn tốc độ nguyên thần của bản thân Tôn Vân bị thiêu đốt. Vì thế, nguyên thần của Tôn Vân liên tiếp lùi ra sau, sắc mặt bên ngoài đã trở nên đỏ thẫm, lại còn bắt đầu run rẩy. Nuốt vào nhập tử hồn đan là nuốt vào một nguy cơ sinh tử, điểm này trong lòng Tôn Vân hiểu rất rõ. Nếu không phải vì muốn tu vi nhanh chóng đột phá để có thể có được sức mạnh lớn bấn trợ giúp cho sư tôn, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nuốt đan dược này. Sư tôn đối với nàng có đại ân vì sư tôn, nàng có thể không tiếc hết thảy. Mắt thấy nguyên thần đã bị con vượng đem đến đường cung con vượng này chỉ bị luyện hóa non nửa thân thể chỉ đưa tay một cây xé xé sách nguyên thần của tôn vân. Đúng lúc này... Vương Lâm nâng tay phải lên, hắn chính là muốn cẩn thận quan sát đan dược này có tác dụng như thế nào, nếu Tôn Vân thất bại cũng sẽ không có cơ hội quan sát tận mắt. Thôi, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Vương Lâm lắc đầu, ngón trỏ tay phải điểm vào thiên linh của Tôn Vân. Dưới một chỉ này, thần thức của Vương Lâm bỗng nhiên chuyển động trực tiếp tiến vào trong tâm thần Tôn Vân. Bên trong tâm thần của Tôn Vân, nguyên thần của nàng không ngừng lui về phía sau, mơ hồ lộ ra sự tuyệt vọng. Mắt thấy con vượn đen kia đánh tới, trong nháy mắt này đột nhiên có một thân ảnh áo trắng đi vào tâm thần. Thân ảnh áo trắng này nàng không nhìn rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy tóc bạc phất phơ trên đầu. Thậm chí còn chưa kịp hoảng sợ không biết vì sao người tóc trắng này xuất hiện bên trong tâm thần của mình, nguyên thần của Tôn Vân đột nhiên run lên, không dám tin nhìn về phía trước. Chỉ thấy sau khi thân ảnh áo trắng này xuất hiện, tay phải tùy ý tung ra một chỉ lập tức đánh tới. Con vượng đen kia kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau, từng trận tiếng đồng âm âm từ bên trong thân thể con vượng truyền ra, thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ, bị ngọn lửa bốn phía nuốt lấy, điên cuồng luyện hóa. Tôn Vân ngây ra, phong thái của một chỉ này làm cho nàng rung động. Nàng không thể hình dung ra một chỉ này chỉ là có cảm giác trong khoảnh khắc vừa rồi. Một chỉ này dường như đã xâm chiếm toàn bộ tâm thần của nàng Đủ để kinh thiên động địa Dưới một chỉ này dường như trời đất đều run dày Trời cao như muốn sụp đổ Nàng đã từng chứng kiến sư tôn Lứ Yên Phi thi triển thần thông Nhưng giờ phút này nàng hiểu rõ cho dù là sư tôn Cũng không thể thi triển được một chỉ kinh thiên như vậy Cho dù là sư tôn dưới một chỉ này chỉ sợ cũng phải thối lui mà chết Nàng cũng từng chứng kiến qua vị sư tổ đã quy tiên thi triển thần thông, nhưng cho dù là sư tổ theo nàng cũng rất khó thi triển ra được thần thông bậc này. Nhất là động tác tùy ý của người áo trắng kia dường như rất thoải mái, nhưng lại làm dung chuyển tâm thần nàng. Người áo trắng kia dường như quay đầu lại nhìn Tôn Vân một cái, bước một bước, đi ra xa khỏi tâm thần nàng, biến mất không thấy, còn lại ở trong mắt của Tôn Vân chỉ còn một đầu tóc trắng kia, rõ ràng khắc sâu ở trong lòng. Con vườn kia bị luyện hóa trong tâm thần, hình thành một luồng hồn lực kỳ dị, ngay trong khoảnh khắc này, điên cuồng dung nhập vào trong miên thần của Tôn Vân. Khiến cho nàng không thể suy nghĩ về hình ảnh màu trắng còn lưu lại trong mắt Nàng không ngừng hấp thu hồn lực, dần dần tiến nhập vào trong một trạng thái kỳ dị giống như là một cảnh giới mới Ở trong trạng thái kỳ dị này, từng sự lý giải đối với đạo, từng sự minh ngộ đối với trời đất từ trong hồn lực truyền ra, dung nhập vào nguyên thần con vượng đen cũng không phải là mãnh thú tầm thường mà là một linh thú đặc biệt trong Vân Hải Lĩnh vực. Loài thú này sống như người, đã tu đạo, đối với trời đất cũng đã có cảm ngộ. Lại thêm tu thí tuổi thọ lâu dài trời sinh, mình ngộ đối với trời đất so với tu sĩ không hề ít sâu sắc hơn. Con vượng đen này đã có tuổi thọ hơn 3000 năm, hồn của nó phối hợp với thuật luyện đan Hóa thành một viên nhập tử ly hồn đan Cũng không biết qua bao lâu Tôn Vân chậm rãi mở hai mắt Trong mắt tỏa ra hà quang sáng ngời Một tia khí tức dương thực vần quanh thân thể nàng Vẫn còn chưa đạt tới dương thực Nhưng lúc này nàng đã mở ra cửa lớn để tiến vào dương thực Phải đem những cảm ngộ lúc trước toàn bộ thấu hiểu Thì mới có thể chính thức trở thành dương thực tu sĩ Tôn Vân mạnh mẽ quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. cả căn phòng chỉ có một mình nàng. Chỉ là nàng làm thế nào cũng không thể quên phong thái một chỉ của người tóc bạc kia. Trầm mặt trong chốc lát, trên mặt Tôn Vân lộ vẻ am đạm. nàng kinh ngạc nhìn về phía trước. Màu trắng ở trong đầu thủy chung vẫn không tiêu tan, dường như đây không phải trực sắc của tu sĩ, mà là của một người con gái. Dường như thân ảnh này, nàng đã từng gặp qua. À giác này, tóc trắng, tóc trắng. Hai mắt tôn vân dần dần trở nên sáng ngời, nàng nghĩ tới lời nói của sư tổ. Sư tổ trước khi huy tiên sau khi thi triển thần thông trạch linh chỉ nói ra một câu. Phía bắc, tóc trắng. Lồng ngực của tôn vân phập phồng không ngừng, nàng lập tức đi ra khỏi phòng. Hóa thành một đảo cầu vồng bay thẳng đến tầm cung của Sư Tôn ở giấy núi phía Nam Vương Lâm đứng bên cửa sổ nhìn đảo cầu vồng đang dần dần bay đi xa trên bầu trời tối đen Trong mắt lộ vẻ đã hiểu ra Không ngờ, trong vân hải tinh vực này lại có loại đan dược này tồn tại Nếu nói như vậy, linh thú càng mạnh, hồn phách lại càng có thể trợ giúp nhiều cho việc cảm ngộ ý cảnh Điều này đúng là hoàn toàn khác biệt với hai giới lôi vũ Trong lúc trầm ngâm đột nhiên thần sắc vương lâm khẽ động Hắn nghĩ tới năm đó ở Chu Tức Thánh Tôn Mạng Trí đã đưa tới một tinh hồn do kỳ sư luyện hóa Ngay lúc này, tại tầng 5 của Vân Hải Tinh vực bên trong một đám tinh vụ nồng đậm đại lục mạc la không xa Một con mãnh thí màu đen thân thể như một con nòng nọc lớn chứng trăm trường đá trầm rãi phi hành Đầu của con mãnh thú này rất lớn chiếm hơn một nửa thân thể Cách miệng lớn trông như một vết xẻo thi thoảng lại mở ra Dường như nuốt lấy đám tinh vụ, lộ ra hàm răng chi chít cùng với vẻ hung dữ khát máu Cái đuôi dài nhỏ phía sau nó chậm rãi lay động Trên đỉnh đầu nó có hai người đang đứng Phía trước là một thanh niên toàn thân mặt á tím Tướng Mạo Anh Tuấn Nhưng lại có một luồng tà khí bao phủ Khiến cho cả người hắn thoạt nhìn trông có vẻ bảo ngược Ở phía sau thanh niên này có một lão già đi theo Hắn cung kính đứng ở nơi đó Thần sắc bình tĩnh chỉ là thi thoảng lại nhìn về phía thanh niên này Hai mắt lộ ra vẻ cưng chiều Thiếu gia ta không những muốn lứ yên phi trở thành thê thiếp lô đỉnh Mà còn muốn quy nguyên tôn này trở thành tầm cung của thiếu gia ta Tống thúc, ngươi nắm chắc được mấy phần Nếu lão đạo kia chưa chết Thì lão phu nửa phần nắm chắc cũng không có Nhưng lúc này là mười phần Giọng điệu của lão giả bình thản trong mắt lóe lên hàn quang Thanh niên kia nghe thất vậy cười khá hả, liếm liếm môi, không biết đang suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ ra vẻ dâm dục. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1143, tử khí tây lai, nguồn. Sơ tơ đệ tử bát muông một trâm linh hai lương sơn bạc. Mùa mưa liên miên mấy tháng, dường như vĩnh viễn không chấm dứt, thủy chung cũng không ngừng. Những cơn mưa xả xích đêm ngày, còn có mây đen đầy trời, luôn đè nặng trong lòng của đệ tử Uy Nguyên Tông, bất lực tản ra. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã ở trong Quy Nguyên Tông được 10 ngày. Tôn Vân đã sớm từ chỗ của Sư Tôn trở về, trong mấy ngày nàng vẫn âm thầm điều tra 31 phàm nhân từ phía Bắc đến kia, chỉ là cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Về phần vương lâm, nàng cũng quan sát qua, nhưng cũng không thu được manh mối gì. Thậm chí ngay cả Sư Tôn Lứ Yên Phi đối với việc này cũng rất coi trọng, tự mình thi triển thần thông cố gắng để có thể phát hiện một ít manh mối. Nhưng kết quả cũng như vậy Hình ảnh màu trắng trong lòng của Tôn Vân Cũng không có theo thời gian mà tiêu tan Ngược lại ngày càng khắc sâu Thì thoảng nửa đêm khi đang tính tỏa tỉnh lại Trước mắt Tôn Vân đều không hiểu Tại sao lại hiện lên hình ảnh của người mặc áo trắng Cùng với phong thái của một chỉ kia Hắn suốt cuộc là ai Vấn đề này vẫn luôn làm Tôn Vân suy nghĩ Vào buổi chiều một ngày Tôn Vân đẩy cửa phong, nước mưa rơi lên mái hiên bắn lên, vài giọt bắn vào mặt Tôn Vân. Nàng nhăn đôi lông mày thanh tú, đưa tay lên lau những giọt mưa lên mặt trong dáng vẻ thanh tú lộ ra vẻ đẹp động lòng người đi ra phía ngoài. Nước mưa ở cách bên ngoài thân thể nửa trượng giường như rơi xuống một cách lồng vô hình theo đó chảy xuống. Đi bên trong sân, Tôn Vân nhìn những loại cây dược thảo ở bên người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng căn nhà của Vương Lâm. Người mà nàng nghi ngờ nhất chính là Vương Lâm. Nhưng mấy ngày này thanh niên tên là Tặng Ngư này giống như là một phàm nhân thực sự, ngoại trừ vẻ điềm đạm và bình tĩnh của hắn. Không biết nguyên nhân vì sao... Tôn Vân theo bản năng đi về hướng căn nhà của Vương Lâm, đứng bên ngoài một hồi, đôi lông mày thanh tú sừng lên trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cho người tới nơi này là để ngươi chăm sóc Dược Thảo. Mấy ngày nay người mới chỉ làm cốt một lần. Tôn Vân nhìn chăm chăm Vương Lâm đang đọc một quyển mục sản trong tay ở bên cạnh chiếc bàn trong phòng. Nàng không biết vì sao mấy ngày nay sau khi nhìn thấy Vương Lâm bao giờ tâm tư cũng có một chút sao động, đã không còn sự bình tĩnh của một âm hư tu sĩ. Vương Lâm bỏ một giản lấy từ trong điển tịch các của Quy Nguyên Tôn xuống. Một giản này cũng không phải là một thuật có giá trị, thế là đệ tử mới nhập môn đều có thể mượn xem cách trong đó ghi chép chính là lịch sử của Đại Lục Mạc La còn có một chút giới thiệu sơ lược về vân hải tinh vực. Một sản này chính là để cho đệ tử mới nhập môn có thể hiểu rõ về tu chân giới, hiểu rõ vân hải, còn để hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi hơn còn có người giỏi hơn, từ đó mà cực khổ tu hành. Trong lúc nhìn vào một sản này, tâm thần vương lâm không đặt toàn bộ lên trên đó. Mà suy nghĩ về việc luyện đan cùng với linh thú. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Tôn Vân một cái. Vương Lâm ngồi ở chỗ đó chậm rãi nói. Có dược thảo bị chết sao? Tôn Vân không nói được gì. Mấy ngày nay dược thảo so với trước đây còn xanh tốt hơn. Thậm chí có mấy cây lúc trước đã chuẩn bị bỏ đi. Trong mấy ngày này bỗng nhiên đều vẫn còn sống một cách kỳ dịp. Vương Lâm không nói thêm gì nữa, lại cầm lấy một sản tiếp tục đọc. Hắn càng như vậy, Tôn Vân lại càng cao mày, nhấc chân bước vào trong nhà, lập tức liền có mùi hương thơm ngát tràn ngập gian phòng nhỏ này. Đối với mùi thơm này, hiển nhiên Vương Lâm không còn xa lạ, ngày hôm đó ở chỗ Tôn Vân ngồi, hắn đã ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể này. Những dược thảo này không chết cũng không liên quan tới ngươi. Bởi vì linh khí ở đây sung túc Hơn nữa những dược thảo này đều là giống sống trong nước Đương nhiên mùa mưa này có thể hấp thụ được sức mạnh của trời đất trong những cơn mưa Tôn Vân nhìn chằm chằm vương lâm thanh âm lạnh lùng nói Ồ! Vương lâm tùy ý gật đầu cũng không nhìn Tôn Vân Lật một sản trong tay tiếp tục đọc Tặng mưa. Nhìn thấy thái độ của Vương Lâm, đôi mắt đẹp của Tôn Vân trừng lên Vương Lâm nhíu mày, lại bỏ một sàn xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tôn Vân Tôn Vân có đầy một bụng những lời để nói, đang muốn gian dậy Nhưng bỗng nhiên khi đối mặt với ánh mắt Vương Lâm Lại theo bản năng nuốt xuống những lời sắp sửa nói ta khỏi miệng thần sắc trở nên run sợ Công việc của tầng mố là không để cho những dược thảo này chết, nếu không có chuyện gì, xin đừng làm phiền. Thanh âm của Vương Lâm bình thản, tâm hồn thiếu nữ của Tôn Vân bỗng nhiên run lên. Là hắn. Tôn Vân trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, rồi cắn môi dưới, xoay người đi ra khỏi phòng. Đêm khuya. Trên bàn là một ngọn đèn dầu leo lép, ngoài cửa sổ là một màn tối đen, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào, xen lẫn tiếng sấm sau những tia trôi thi thoảng lại ló lên. Còn có những cơn gió thổi qua dãy núi thổi vào trong quy nguyên tôn giữa bồn địa này, hình ảnh những cơn lúc xoáy, phát ra thanh âm nức nở vang vọng. Vương Lâm bỏ một sản trong tay xuống, nhắm mắt lại trầm ngâm một chút. Từ trong những lời giới thiệu sơ lược bên trong một sản, hắn biết được không ít sự tính. Đối với Vân Hải cũng có hiểu biết tương đối rõ ràng. Càng quan trọng hơn chính là mất ngày nay trong lòng hắn đã nghiên cứu về ngọc sản mà hắn nhìn thấy mấy ngày trước. Suy nghĩ và cân nhắc đối với luyện đan cũng có một ít thu hoạch Mở hai mắt, Vương Lâm ngẩng đầu ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu gian phòng đang ở. Hướng thẳng lên trời, phá tan hết thảy nước mưa từ trên trời rơi xuống cùng với những tia chớp như những con rắn bạc trực tiếp nhìn về phía đảo quán treo lơ lửng trên 8 cây cột đá lớn giữa không trung bồn địa của Quy Nguyên tông Ở bên trong đảo quán, Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức không hề yếu vần xung quanh thân thể hắn nhoán lên một cái, biến mất ở bên trong phòng. Lúc hiện ra, hắn đã ở giữa không trung ở trên đỉnh của một cây cột đá ở bên ngoài đảo quán kia Ở vị trí này, mưa gió trong trời đất rất lớn, phát ra tiếng gào thép, lại có lôi đinh ầm ầm giống giận Thần sắc vương lâm như thường đẩy cánh cửa của đảo gián ở giữa không trung tiến vào trong Đảo quán này không lớn, ngoài một số đồ đạc Cách làm người ta chú ý nhất chính là một khe không gian rất lớn ở vị trí trung tâm, từ bên trong phát ra tử quang, chiếu rọi toàn bộ đạo quán này thành một màu tím. Ở phía sau khe không gian này có một cái giá, trên đó có cấm chế sao động, trên giá có đặt ba vật, một thanh trường kiếm, một ngọc giản và một viên đan dược. Ngay khi vương lâm bước vào trong đảo quán tử quang của cây khe không gian bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Một con rắn rất lớn từ bên trong cây khe chui ra thẻ cây lưới rắn, nhìn chằm chằm vương lâm. Con rắn này toàn thân màu tím, nhất là hai mắt lại ẩn chứa màu tím càng đậm. Dưới ánh mắt này, phàm là những người bị nhìn vào đều tâm thần chấn động. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Cũng không nhìn con tử mục mãng kia, Vương Lâm trực tiếp đi qua. Con tử mục mãng kia gầm nhẹ, những ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quyết lùi về phía sau để mặt cho Vương Lâm đi qua không hề tấn công. Trên thực tế bốn ngày trước, Vương Lâm đã tới nơi này một chuyến. Con tử mục mãng này nếu xét tu vi có thể so sánh với tu sĩ si khuy niết hậu kỳ, nhưng ở trong mắt vương lâm cũng không là cái gì. Hoàn toàn không có động tính gì quá lớn, 4 ngày trước hắn đã suyết chém chết con tử mục mãng này. Nhưng nghĩ đến mình dù sao cũng muốn sống ở quy nguyên tông này một thời gian, nếu như vừa đến đã xếp hộ tông linh thú của người ta cũng có chút không ổn, nên lúc này mới giữ lại tính mạng cho con tử mục mãng này. Hắn đi tới bên cạnh cái giá kia, vung tay phải lên cấm chế trên đó tiêu ta toàn bộ. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, lại một lần nữa ngưng thần xem xét. Ngọc Giản này trong bốn ngày trước khi hắn tới nơi này cũng đã xem qua những thần thông của Quy Nguyên Tông trong đó Vương Lâm cũng không hứng thú, chỉ quan tâm đến những miêu tả để cập đến linh thú và luyện đan. Sau khi cẩn thận xem xét lại một lần trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư buông Ngọc Giản cầm lấy đan dược bên cạnh, nhìn đan dược này không trước mắt. Bốn ngày trước khi hắn xem xét không phát hiện một manh mối gì Lúc này sau bốn ngày suy nghĩ và cân nhắc về việc luyện đan bên trong ngọc giản Lúc này mục đích của hắn chính là đan dược này Theo như lời trong ngọc giản Linh thú trong phân hải tinh vực có 13 bậc Lấy hồn của linh thú nhập vào thuốc Luyện thành đan theo đó cũng chia làm 13 bậc Thứ mà lão tổ của quy nguyên tông này để lại Là một ly hồn đan cấp 8 truyền từ đời này qua đời khác trong huy nguyên tung Chỉ đáng tiếc đây là một phế đan không dung nhập bất kỳ một hồn linh thú nào Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ đáng tiếc Trải qua mấy ngày nghiên cứu nội dung trong ngọc sản Hắn dần dần tìm tòi một vài đặc điểm về việc luyện đan của Vân Hải Lần này lại đi tới đạo quán chính là để chứng thực phỏng đoán của mình có chính xác không Nhìn đan dược trong tay, hắn đã có thể xác định Thở dài một tiếng, vương lâm bỏ đan dược xuống Hắn không đem theo ba vật mà hiển nhiên là do lão tổ của Quy Nguyên Tông truyền lại này bỏ đi Việc lấy đi những bảo vật của môn phái này trong hoàn cảnh không thù không oán Với tu vi của vương lâm cũng không thèm làm Hắn chỉ cần nhìn thế là đủ Trước mắt cần phải tự mình dùng phương pháp luyện đan của Vân Hải để luyện hóa đan dược. Ở bên trong Vân Hải tinh vực này, mục tiêu của ta là vận dụng hết mọi khả năng để nâng cao tu vi. Vương lâm ánh mắt lói lên quyết định chủ ý, đang muốn rời khỏi, đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ở biên giới phía tây của Đại Lục Mạc La trên bầu trời, Lúc này có từng trận điện quang lóe lên thanh âm ầm ầm trầm rãi vang vọng, dường như có người ở bên ngoài tấn công vào bên trong. Đại lục mạc la này trôi nổi trong vân hải tinh vực, ở bên trên có một ngọn tháp đen phát ra ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ đại lục. Ngọn tháp đen này ngoài việc có thể khiến cho tinh vụ bị đẩy lùi về phía sau còn có tác dụng phòng hộ nhất định. Tầng phòng hộ này không những ngăn chặn những tu sĩ ngoại tôn mà còn ngăn chăn vô số những thú trong khắp vân hải này. Bên trong vân hải tinh vực thú phân làm hai loại. phạm là những con thú bị tu sĩ thuần hóa thì được gọi là linh thú, còn những con thú phiêu du ở trong tinh vực cùng với tu sĩ bất lão bất tử thì được gọi là mắn thú lúc này ánh sáng phòng hộ ở phía tây đại lục mạc la trong tiếng ầm ầm không ngừng vặn vẹo cuối cùng trong một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm sụp đổ tiếng nổ vang trời đất này trong thời gian ngắn áp đi tiếng sấm áp đi hết thảy tiếng mưa rơi vang vọng khắp đại lục mạc la còn rõ ràng truyền vào trong quy nguyên tôn Một con linh thú như một con nòng nọc khổng lồ thân hình to lớn trăm trượng toàn thân màu đen chậm rãi phá tan tầng phòng hộ kia trong những trận điện quang đan xen lói lên từng chút một xâm nhập vào bên trong đại lục Mạc La. Nếu chỉ có một con linh thú này hoàn toàn không thể phá tan tầng phòng hộ của đại lục Mạc La, nhưng ở trên lưng nó. Lão già vẻ mặt kiệt ngạo kia chầm rãi thu tay phải lại Ở trên tay phải của hắn có tử phong vần quanh Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1144 Câu vùng Nguồn Sở tờ Đà tự, bát buông một châm linh hay, lương sơn bạc, tiếng cười điên cuồng nổi lên trong không trung Ở trên lưng linh thú kia ngoài lão già còn có một thanh niên mặt áo tím Tiếng cười của thanh niên này vang vọng trời đất, mang theo sự hưng phấn cùng với sự yêu ngạo vô cùng Từ nay về sau, quy nguyên tông này sẽ là của thiếu tông chủ ta Thanh âm ầm ầm vang lên thân thể của linh thú khổng lồ màu đen toàn bộ đã tiến vào bên trong đại lục Mạt La. Lão già đứng trên đỉnh đầu kia cưng chiều nhìn thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trong tiếng cười của thanh niên kia, linh thú màu đen kia toàn thân hướng về phía trước lao tới với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, bay thẳng đến Vi Nguyên Tông ở phía đông của đại lục Mạt La. Thiếu Tông chủ của tử đạo Tông tới đây Quy Nguyên Tông hãy mau ra bái kiến Thanh âm xà nua âm tram Theo linh thú màu đen kia lao tới phía trước Trầm rãi lan truyền khắp đại lục Mạc La Lập tức được Quy Nguyên Tông Môn phái tu chân duy nhất Trên đại lục Mạc La nghe thấy rõ ràng Lão xà biết Thiếu Tông chủ hành sự ngang ngược Nếu đổi lại là ngày xưa Tuyệt đối sẽ không như vậy Nhưng lúc này Sinh tử của uy nguyên tông này toàn bộ đều nằm trong tay hắn cho nên cũng theo tính tình của thiếu tông chủ hắn cũng cuồng ngạo một phen. Lão già nâng tay phải hướng về phía trước vung lên lập tức biến hóa ra một cơn lốc ở giữa trời đất hoành hành lao tới Hết thảy nước mưa rơi xuống trong nháy mắt này bị cuốn lên ở những nơi cơn lốc quét qua dường như nước mưa không thể không ngừng Ngay cả thiểm điện lô đình gào thép lói lên trong khoảnh khắc này, phàm là bị cân lúc này chạm tới cũng đều lập tức bị xé nát, hóa thành những tia điện quan lớn hơn hình cánh cung tản ra, từ xa nhìn lại, như thể hoa đang đua nhau nở rộ. Giờ phút này, toàn bộ đệ tử của Quy Nguyên Tông đều lần lượt từ trong tính tỏa mừng tỉnh. Bọn họ từng người sắc mặt tái nhợt cảm nhận được rõ ràng một áp lực khổng lồ từ phía Tây đang tới, dường như có thể nghiền nát bọn họ bất cứ lúc nào. Trên đỉnh giấy núi Đông uyển của Quy Nguyên Tôn, nam tử trung niên trong tứ đại trưởng lão vẻ mặt đau khổ yên lặng nhắm hai mắt lại, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ mở ra thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía Tây. Sư Tôn vừa rời khỏi nhân thế... Tử đạo Tông kia lại ngang ngược như vậy, nhìn hết lần này đến lần khác, dứt khoát lý hướng đông ta phải liều mạng một phen cho dù là chết, cũng không chịu khuất phục. Trên đỉnh núi phía Tây và phía Bắc truyền ra tiếng thở dài, hai lão già kia chẳng rãi bay ra cắn răng nhìn lẫn nhau, lập tức bay thẳng về phía Tây. Lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong của Quy Nguyên Tông, bọn họ không thể nhịn được nữa. Chỉ là, rất bối rối, tử đạo tôn hùng mạnh như vậy, sao họ có thể giết được thiếu tôn chủ của họ? Lại còn có âm thanh già nua lúc trước, tu vi ẩn chưa bên trong đủ để cho toàn bộ quy nguyên tôn bọn họ tâm thần kịch chấn. Tống ngũ đức, bại tướng dưới tay sư tôn năm đó. Nhưng hôm nay sư tôn đã quy tiên tống ngũ đức này đích thân tới đây có lẽ quy nguyên tôn ta đã thật sự gặp phải kiếp nạn, vạn kiếp cũng không thể khôi phục. bên trong tòa nhà màu đỏ trên đỉnh dãy núi phía nam, lữ yên phi toàn thân mặc áo đỏ, dung nhan đau khổ mang theo sát khí nồng đậm, không chút do dự lao ra, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến phương tây. lô địch, lữ yên phi ta dù có chết cũng không theo ngươi. lữ yên phi cắn môi dưới. Dọc đường đi, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt Dung nhập vào trong trời đất, không hề phân biệt rõ là nước mưa hay là nước mắt Phía sau tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tôn này là đệ tử đích hệ của bốn người bọn họ Đám người này mang theo thần sắc kinh hoàng, hoặc kiên định, hoặc phẫn nộ bay ra, hướng về phía tây đi như tên bắn Tôn Vân cũng ở trong đó Ánh mắt nàng lộ ra vẻ liều sống chết, chỉ là không biết vì sao khi đang phi hành trong cơn mưa gió, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Một thân ảnh tóc đen gầy gò, tướng mạo không đẹp nhưng thủy chung bình tĩnh như nước. Một thân ảnh áo trắng tóc trắng, một chỉ quét tới trời đất sụp đổ. Hai thân ảnh này phần quanh đầu nàng, cuối cùng chồng lên nhau. Vương Lâm đứng trong đảo quán lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước, từng đại cây hồng sần sần biến mất khỏi tầm mắt, lắc đầu từ tốn suy nghĩ xem nếu như Y Nguyên Tông bị tiêu diệt, con đường tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Cuối cùng hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Thật là phiền toái." Hắn vung tay áo thân mình hướng về phía trước bước đi, lập tức dưới chân có gỡ sóng nổi lên, cả người đột nhiên biến mất bên trong đảo quán này. Con tử mục mãng đã gần như chui vào trong cái khe, từ lúc vương lâm xuất hiện vẫn gầm nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn é e ngại run rẩy giờ phút này vọt ra, hướng về chỗ vương lâm biết mất sống lên một trận. Dường như biết rõ đối phương đã rời đi trong thời gian ngắn sẽ không trở về, lúc này mới có súng khí giết gào như vậy. Màn đêm trên đại lục mạc la sắp sửa đi qua, chân trời đang mờ sáng, ở phía tây giờ phút này tử phong giết gào, từ phía sau tử phong này con linh thú màu đen thân mình không lồ bay nhanh thăng đến phía nam. Lão già ở phía trên thần sắc kiệt ngạo, hoàn toàn bình tĩnh. Đối với Uy Nguyên Tông này hắn có mười phần tin tưởng, dễ như trở bàn tay. Thanh niên áo tím ở bên cạnh hắn vẻ hưng phấn trên mặt lại càng đậm, lộ ra vẻ dâm dục. Tống Thúc có thể đánh cho Lữ Yên Phi kia trọng thương, nhưng chớ có lỡ tay mà chết chết, hãy để cho thiếu tông chủ ta mấy ngày, sau khi hút cạn nguyên âm của nàng thì biết cũng không muộn. Thanh niên áo tím liếm liếm môi Lão già bên cạnh hắn gật đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên thần sắc ngẩn ra quắc mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy trong hư không phía trước đột nhiên có một gờn sóng quan quẩn, một luồng sức mạnh vô biên của thiên địa lập tức tràn ngập, từ bên trong gờn sóng, một nam tử tóc trắng trầm rãi đi ra. Nam tử tóc trắng này thần sắc lạnh như băng, vừa mới xuất hiện liền có sát khí tràn ngập trời đất nổi lên thân thể linh thú màu đen lập tức dừng lại lão già sau khi ngẩn ra một lúc thần sắc bắt đầu biến đổi thanh niên áo tím bên cạnh hắn nhíu mày đang muốn quát mắng, nhưng lập tức lão già kia đứng bên cạnh thanh niên nhìn chăm chăm vương lâm thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói tại hạ là tống ngu đức của tử đạo tôn đảo hữu có thể nể mặt để cho tại hạ qua được không Nghe lời nói của lão già thanh niên áo tím kia vô cùng sườn sốt, cẩn thận dò xét vương lâm vài lần. Ta nể mặt ngươi, hãy lập tức rời khỏi nơi này, từ nay về sau không được đi vào nơi này một bước. Thanh âm vương lâm lạnh lùng như gió lạnh thấu xương thổi vào người lão già. Sắc mặt lão dài nhất thời trở nên âm trầm, tu vi của hắn không hơn được lão tổ của Quy Nguyên Tông, nhưng đã đạt tới tịnh niết trung vị. Nhưng tu vi của người trước mắt, hắn lại có chút không nhìn ra, cho nên lời nói vừa rồi rất khách khí, nhưng không ngờ đối phương lại kêu ngạo như vậy. Khẩu khí buồn ngạo lắm. Cho dù là lão tổ của Quy Nguyên Tông ở trước mặt tử đạo Tông ta cũng không đợi lão già kia nói hết câu thanh niên áo tím phía sau hắn liền cười ha hả vương lâm không nói lời nào trong mắt lói lên hàn quang thân mình bước tới một bước trong lúc sơ tay phải lên lập tức có một đạo sát lục khí điên cuồng lao ra khỏi thân thể vương lâm ở giữa trời đất bỗng nhiên biến ảo giờ phút này sát lục ngập trời sát lục khí nồng đậm kia mang theo sự lạnh lẽo không thể tưởng tượng được Bỗng nhiên khiến cho nước mưa ở bốn phía trong tiếng sắc sắc lập tức đóng văng. Linh thú màu đen to lớn trong trượng kia thân mình đột nhiên run lên, linh tính của nó cực cao, lập tức cảm nhận được nguy cơ ẩn chứa trong sát lục khí giữa trời đất trong lúc run rẩy không đợi lệnh của thanh niên áo tím kia lập tức lui về phía sau. Thanh niên áo tím kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhưng trong miệng vẫn quát khẽ một tiếng. Ngươi! Nhưng lúc này không đợi hắn nói xong, lão già kia lập tức đưa tay ra tốn lý trực tiếp giữ thanh niên áo tím kia đứng ở trên lưng linh thú màu đen, vung tay áo cuốn linh thú màu đen điên cuồng lui về phía sau. Chạy đi, ta giết người này xong sẽ gặp người sau. Thần sắc lão già cực kỳ ngưng trọng, sau khi cuốn linh thú màu đen lui về phía sau trực tiếp lao về phía vương lâm. Thanh niên áo tím rất ít khi thấy lão già lộ ra thần sắc như vậy, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên sự kinh hoàng theo linh thú màu đen lập tức lui về phía sau. Vương lâm vung tay phải lập tức sát lục khí tràn ngập khắp trời đất xung quanh thân thể trong thời gian ngắn điên cuồng từ bốn phương tám hướng trong những tiếng xé gió lao thẳng đến lão già. Đồng tử trong mắt lão già kia co rút lại, hai tay bấm quyết. Lập tức từ phòng tràn ngập, hướng về bốn phía thổi ra, và chạm với sát lục khí kia, tạo ra những tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. Hoán vũ Vương lâm giơ tay trái lên, chỉ lên không trung, lập tức lấy vị trí của hắn làm trung tâm, những giọt nước mưa vô tận trong phạm vi trăm trường, ngàn trường. Vạn trưởng toàn bộ trong khoảnh khắc này dừng lại theo một cái chỉ tay của vương lâm toàn bộ trong lúc run rẩy bị một luồn sức mạnh của thiên địa vần quanh điên cuồng lao tới tấn công lão già. Lão già kia giờ phút này tâm thần chấn động, không có lời nào để diễn tả. Hai loại thần thông mà tu sĩ áo trắng trước mặt này thi triển, hắn hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói. Nhưng sự hùng mạnh của hai loại thần thông này cũng làm cho hắn khó ở. Hắn đang muốn né tránh, Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, trong miệng bình tĩnh nói ra một chữ: "Định." Trong phút chốc, thân thể lão già kia lập tức run lên một chút, cả người dừng ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, Những tinh thể băng vô tận từ bốn phương tám hướng gào thét, Điên cuồng ngưng tụ ở bên ngoài thân thể lão già Một tinh thể băng rất lớn xuất hiện giữa không trung. Vương lâm không hề dừng lại Tay phải tốm vào hư không Lập tức ở phía trước có khe chứ vật xuất hiện Một thanh kiếm gì sét trong nháy mắt xuất hiện Ở trong tay vương lâm theo cơn mưa Sơ lên hướng về phía trước hung hăng chém xuống trời đất giờ phút này ở phía trên có một quần sáng lờ mờ nhưng ngay khi kiếm này chém xuống chỉ thấy toàn bộ trời đất tức khắc bị một đạo cực quan bỗng nhiên xuất hiện lóe lên bao phủ một tiếng ấm kinh thiên đồng vang lên tinh thể băng rất lớn kia sụp đổ ở bên trong là một màu đỏ như máu Ở trong mắt lão già kia vẫn còn lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin được Thân thể đã bị vỡ thành bốn năm mảnh Ngay cả nguyên thần cũng vỡ tan Hóa thành một luồng nguyên lực xông ra Hướng về bốn phía khuyết tán Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong vài tức ngắn ngủi Viết trong nháy mắt Lão già mãi cho đến lúc chết cũng không thể tin được Trong thời gian ngắn như vậy Mình đã bị tiêu diệt cả thể xác lẫn linh hồn Hắn chết không oan uổng, bất luận là sát lục khí hay tiên thuật hoán vũ cũng đủ để cho một người có thể hoàn hành trong tu chân giới, hơn nữa lại đem không biết kiếm kia ra tấn công. Đừng nói là hắn cho dù là tu vi đã đạt tời tình biết thậu kỳ, cho dù là không chết cũng phải bị lột một lớp xa. Càng không cần nói tới sự lịnh duyệt cùng với kinh nghiệm phong phú của vương lâm tống ngũ đức này chết cũng không oan uổng. Xếp tống ngũ đức trong nháy mắt Vương lâm xoay người nhìn về phía thanh niên áo tím trên lưng con linh thú màu đen Sau khi đứng đó thấy hết toàn bộ chuyện này Lúc xuân dậy sợ hãi thét lên chói tai Lạnh như băng nhìn thanh niên áo tím kia Vương lâm hướng về phía trước bước một bước Ở phía xa sau hắn Lúc này từng đạo cầu vòng gào thét bay đến Tiếng thét chói tai sợ hãi đến cực điểm của thanh niên áo tím truyền rất rõ ràng vào trong tai tứ đại trưởng lão của Huy Nguyên Tôn Còn rơi vào bên trong tâm thần của Lữ Yên Phi Giữa bầu trời sáng lờ mờ, nước mưa tiêu tan Một đạo cầu vồng mơ hồ dưới ánh nắng ban mai đọng lại giữa không trung bao la Thân ảnh bên trong đạo cầu vồng kia đang đuổi theo Linh thú màu đen kia có màu trắng, rất chói mắt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 Lương Sơn Bạc Một đầu tóc trắng phất phơ bên trong đảo cầu vòng như một hình ảnh vĩnh hằng Như hừng lại trong mắt tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông đang vội vàng bay tới Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí cùng với nguyên lực sao động do Nguyên thần bị đổ tạo thành cho thấy rõ ràng Ở nơi này vừa có một cuộc chiến kinh thiên động địa Nhất là một đạo ánh sáng giữa trời đất kinh diễm tuyệt luôn vừa rồi, mặc dù trong chốc lát đã tiêu tan, nhưng đã mang theo tính mạng của một tu sĩ tình biết có thể tiến cho bốn người bọn họ phải quyết tử một trận. Cảnh tượng này khiến cho bốn người ngây ra như khúc gỗ. Ở trước mắt bọn họ chỉ có bóng lưng của người tóc bạc kia, nhìn có vẻ trầm rãi nhưng thực tế lại giống như tia chớp. Lao thẳng đến thanh niên áo tím ở trên lưng con linh thú màu đen kia Tiếng hét chói tai của thanh niên áo tím kia vang vọng ẩm chứa sự sợ hãi đến cực điểm bên trong tâm thần Lô địch tu đạo cho đến ngày nay Tu Vi tuy chỉ mới đạt tới âm hư Nhưng ân phận hắn cao quý cũng khiến cho hắn chưa bao giờ gặp phải những nguy cơ như thế này Vốn tưởng rằng chuyến du ngoạn này sẽ dễ như trở bàn tay Vốn tưởng rằng có tấm ngũ đức tu vi cao thâm bên trong tông phái bảo vệ, vốn tưởng rằng dựa vào thân phận thiếu tông chủ của tử đạo tông của mình ở trong tầng thứ năm của tinh vực đủ để tung hoành. Hắn mơ cũng không ngờ được, cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn chấn động không thể tin được. Tấm ngũ đức chỉ trong nháy mắt đã bị thanh niên áo trắng này chém chết, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát anh niên áo trắng kia ở trong mắt hắn sợ phút này đã hóa thân một mãnh thú kinh cùng tột cùng ở trong trời đất. Thân ảnh đang từng bước đi tới kia khiến cho tiếng thét của thanh niên áo tím càng thêm lưng hơn. Ta là thiếu tông chủ của Tử Đạo tông, nếu ngươi giết ta, cha ta là Lô Vân tông chắc chắn sẽ đổ sát toàn bộ đại lục Mạc La. Hắn sợ, một nỗi sợ chưa từng có. Ở trong đồng tử hai mắt hắn Hình ảnh tóc trắng kia càng ngày càng đậm cuối cùng đã che khuất toàn bộ. Con linh thú màu đen ở dưới chân hắn trong lúc run rẩy lui về phía sau, các giác quan của linh thú này đã căng ra hết cỡ. Sự sợ hãi đối với vương lâm, cho so với chủ nhân thanh niên áo tím kia cũng không kém mấy. Ngươi dám làm ta bị thương, tử đạo công ta sẽ đi tới cùng trời cuối đất truy sát nhà ngươi. Thanh niên áo tím kia sau khi sự sợ hãi đã lên đến cực hạn, dường như phát điên gào thét như vỡ cả họng, tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một đóa sen màu đen. Đóa sen này toàn bộ đen nhánh, nở ra một cách yêu dị, tỏa ra hàn quang bao phủ bộ mặt nhăn nhó của thanh niên áo tím kia. Đang muốn đem vào mệnh pháp bảo cho phụ thân cho mở ra, nhưng trong phút chốc một ngón tay xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn như nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng kỳ thực trong nháy mắt đã điểm tới giữa mi tâm của hắn. ầm một tiếng thanh niên áo tím kia phun ra máu tươi, hai mắt tan rã còn có hai hàng máu tươi từ trong hốc mắt chảy xuống thân thể như diều đứt dây bay về phía xuống. thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa. Một màn xương máu lớn từ bên trong thân thể hắn không ngừng phun ra, nhuốm đỏ một vùng, nhìn rất kinh khủng. Nguyên thần của hắn sụp đổ, mang máng nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch Thân mình như bay trên mây, nhưng càng ngày càng suy yếu, chống ngực đập thình thịt kia cũng càng ngày càng yếu đi. Dường như từ một thế giới khác trong lúc mơ hồ, dần dần không còn nghe thấy nữa. Giờ phút này... Phía sau tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông ở đằng xa, những đệ tử đích hệ của bọn họ cũng đã bay tới. Cảnh tượng cuối cùng mà những đệ tử này nhìn thấy chính là người dính đầy máu kia hóa thành một hình cánh cung đỏ như máu, dường như là một cơn mưa máu rơi xuống. Tôn Vân Kinh ngạc nhìn bóng lưng phía trước thân thể run lên cắn môi dưới, hay mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lô địch đã chết, thân thể tan vỡ. Nguyên thần cũng giống như tống thúc tiêu tan giữa trời đất. Trên tay phải của vương lâm có một đóa sen mày đen nở rộ còn có một túi chứ vật. Nếu người mà lô địch uy hiếp không phải là vương lâm mà là một tu sĩ bản địa trong tầng thứ 5 của vân hải tinh vực thì còn ít nhiều có tác dụng. Nhất là một vài môn phái không bang tự đạo tông cho dù là xúc động. Nhưng cũng sẽ do dự cuối cùng cũng kiềm chế mà không dám viết. Dù sao, trong tầng thứ 5 của Vân Hải Tinh Vực, danh vọng của tử đạo tông rất lớn, đủ để chứng trong 10 tông đứng đầu. Càng quan trọng hơn chính là tên Lô Vân Tòng này. Người này tư chất cực cao, cho dù là ở bên trong tầng thứ 5 của tinh vực này cũng là cực kỳ hiếm thấy thanh danh hiển hách. Nhưng tất cả những lời uy hiếp này đối với Vương Lâm cũng không có bất kỳ một tác dụng gì. Chỉ là một lô vân tòng, chỉ là một tử đạo tôn nhỏ nhoi, Vương Lâm không để vào trong mắt, lại càng không có tư cách để uy hiếp Vương Lâm. Bất luận là chính phẩm lôi tiên của La Thiên, người đứng đầu chu tức Thánh Tôn ở Liên minh Tinh Vực, hoặc là cách đại truyền nhân của tiên đế Bạch Phàm. Sư đệ của Thanh Thủy Tinh Quân, đệ tử của tiên đế Thanh Lâm đã thức tỉnh, chỉ cần tùy tiện đưa ra một trong những thân phận này, cũng còn rất xa một tử đạo Tông mới có thể sánh bằng. Hơn nữa kinh nghiệm hơn một ngàn năm tu đạo của Vương Lâm, một thiên tài như Lô phân Tòng lại không thể tưởng tượng được. Sự uy hiếp của tử đạo Tông dường như chỉ là một trò đùa, còn không bằng một sợi lông trên người thác sâm. Hắn vung tay áo lên, con linh thú màu đen đã mất đi chủ nhân kia trong lúc xuân dậy không dám bỏ chạy, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bị vương lâm thu lấy, không có một chút phản kháng nào. Chân trời đã bừng sáng, một ngày mới theo ánh nắng ban mai dân lên bắt đầu. Cầu vồng cũng không còn lờ mờ, mà trở nên sáng ngời tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng khắp không trung bao phủ trời đất. Bao phủ đại lục Mạc La Còn bao phủ tầm mắt Bao phủ tâm thần của tất cả những người trong Quy Nguyên Tông Tóc trắng phiêu diêu Thân ảnh của Vương Lâm Bước một bước rồi biến mất Từ đầu tới cuối Không có bất cứ một tu sĩ của Quy Nguyên Tông Nào nhìn thấy được mặt Vương Lâm Thứ duy nhất bọn họ thấy được chính là bóng lưng bất khuất Cùng với mái tóc xài trứng như tuyết kia Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh phui chỉ có một vài tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Trong tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên tông ngoài Lữ Yên Phi, ba người còn lại đều nhìn lẫn nhau, tâm thần đều chấn động. Trong thời gian ngắn ngủi này, bọn họ từ trong sự tuyệt vọng và bi ai, nhanh chóng bị nỗi khiếu sợ thay thế. Sự biến hóa của tâm thần này quá nhanh, cho nên cho tới bây giờ đều có một loại cảm giác mơ hồ. Hắn, hắn là ai? Vì tiền bối này tại sao lại giúp uy nguyên tôn ta Xếp tống ngũ đức trong nháy mắt Rốt cuộc hắn có tu vi gì Hắn có mái tóc bạc Lữ Yên Phi nhẹ giọng nói trên mặt lộ vẻ mỉm cười Vẻ mỉm cười này từ khi sư tôn bị trọng thương cho đến nay chưa từng xuất hiện Nàng tươi cười như đóa hoa nở rộ toát lên phong thái xinh đẹp và vui vẻ ba vị sư huyên của nàng ánh mắt lộ ra vẻ suy tư nhìn vương lâm biến mất ở phía chân trời trở nên trầm mặc nhưng sự chấn động trong tâm thần cũng tạo nên những rung động mà rất lâu mới có thể bình phục sau sự yên tĩnh ngắn ngủi các đệ tử đích hệ của các trưởng lão mới bùng phát lên tiếng hoan hô kịch liệt nghênh đón cầu rồng hóa thành những đạo kiếm quang dưới sự giữ sắt của tứ đại trưởng lão quay về quy nguyên tôn Tống ngũ đức, lô địch đã chết Tử Đạo tâm tuyệt đối sẽ không để yên Trong tứ đại trưởng lão đang tiến về phía trước Một lão già ác trí sự khiếp sợ trong lòng Sắc mặt nổi lên vẻ ưu tư truyền thần niệm của mình cho ba người còn lại Lúc sư tôn quy tiên đắc từng nói bốn chữ Phía bắc, tóc bạc Vì tiền mối lúc trước tóc trên đầu bạc trắng Tất nhiên là người sư tôn nói tới Có người này ở đây, nói không chừng Quy Nguyên Tông ta cũng chưa đi tới đường cùng. Nhưng vị tiền bối này suốt cuộc là ai có ở trong Quy Nguyên Tông hay không? Ta đã quan sát toàn bộ 31 phàm nhân kia, nhưng không phát hiện được gì. Hắn có thể giúp chúng ta một lần, sẽ chờ giúp chúng ta lần thứ hai. Thần niệm của Lữ Yên Phi lộ ra vẻ kiên định, khiến cho ba người còn lại trở nên trầm mặc tìm cũng vô sùng, nếu vì tiền mối này không muốn cho chúng ta biết, như vậy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Lữ Yên Phi hai mắt sáng ngời, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vỗ túi trữ vật, đưa vào trong đó một luồng án lực, hủy diệt toàn bộ cuốn tranh cổ bên trong đó. Không bao lâu sau, những đạo tàu vùng do người của Quy Nguyên Tông hóa thành đáp về núi Sơn Môn, đều mang theo những sự hưng phấn Lữ Yên Phi cũng không trở lại tòa nhà ở dãy núi phía nam, mà đi cùng với Vân Vân đến khu vườn dược thảo. Hai người con gái này xung mạo đều xinh đẹp, giờ phút này đứng chung một chỗ quả thực có một vẻ đẹp hút hồn không thể cưỡng lại. Những đệ tử ở đằng xa nhìn thấy đều hoảng hốt trong chốc lát. Những nghĩ đến thân phận của Lữ Yên Phi toàn bộ cũng lập tức tỉnh táo lại, đang muốn đi tới bái kiến, nhưng lại bị Tôn Vân phất tay đuổi đi, hiển nhiên hai người giờ phút này không muốn bị quấy dày. Sư Tôn, hắn, đang ở chỗ này. Trong lòng Tôn Vân sao động kịch liệt, nhẹ giọng đứng bên cạnh Sư Tôn nói, tầng thứ năm trong vân hải tinh vực bên trong một đám tinh vụ mênh mông có một đại lộ màu tím. Đại lục này phải lớn hơn đại lục Mạc La hơn 3 lần từ xa nhìn lại, dường như là một con hung thú đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn tinh không mù mịt. Các khác biệt rõ ràng so với đại lục Mạc La đó chính là ở trên đại lục màu tím này có 4 ngọn tháp đen tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ đại lục. Giờ phút này bên trong đám xương giữa tinh không tinh vụ đột nhiên quay cuồng tiếng giết gào bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một con mánh thú sống như hổ lớn trăm trượng từ bên trong đám xương kia sông xa, mang theo ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm đại lục màu tím phía trước. Mang máng như có thể nghe thấy được ở trên đại lục này có một con thú mẹ đang kêu gào thảm thiết. Trong tiếng giết gào thân ảnh nó như điện lao thẳng đến đại lục tốc độ quá nhanh dường như trong nháy mắt đã tới gần đầu chạm vào tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài đại lục màu tím lập tức tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài đại lục này nhanh chóng lói lên con mảnh thú sống như hổ kia trong tiếng xịt cào lại một lần nữa xông tới nhưng lúc này một đạo tử quang từ bên trong đại lục lao ra với tốc độ khó có thể tưởng tượng được trong nháy mắt đã tới Bên trong đạo tử quang này là một nam tử trung niên, mặt tử kim bào, có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là người này ánh mắt sâu xa, lông mày lãnh đạm sụp xuống, thoạt nhìn có một chút âm trầm. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã xuất hiện tàn ảnh trong nháy mắt phá vỡ tầng ánh sáng phòng hộ trực tiếp bay vào trong tinh không, vung tay phải lên. Chỉ thấy một đạo tử quang tràn ngập ngay lập tức bao vây lấy con mảnh thú sống như hổ kia luyện thanh âm lạnh như băng vang lên đạo tử quang vần quanh con mảnh thú lập tức hóa thành một cái lò luyện đan rất lớn cấp tốc xoay tròn bên trong bỗng nhiên có tiếng chống thảm thiết chỉ không quá lâu sau tiếng sống kia dần dần tiêu tan cuối cùng biến mất. Chúc mừng Tông Chủ lại bắt được một tinh hổ thú, chắc chắc không bao lâu nữa, hổ cốt hồn đan của Tông Chủ sẽ có thể luyện thành. Tiếng cười dài vang lên. Ở bên cạnh nam tử mặt tử kim bào, một lão già cũng mặc áo tím hiện ra ôm quyền cười nói. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Câu đi chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1146 Hy vọng thiên nhịc viên mãn lần thứ hai Nguồn Sờ tờ Đà tử Bát buôn 102 Lương Sơn Bạc Còn 9 con nữa Nhưng trong tinh vụ gần đây Tinh hổ thú đã tuyệt diệt Phải đi tới những nơi xa hơn mới có thể Nam tử trung niên kia cười âm trầm, nhưng không đợi nói xong đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tay phải túm vào hư không. Ở phía trước lập tức có một khe chứ vật xuất hiện từ bên trong lấy ra một ngọc giản. Ngọc giản kia trong lúc run rẩy kêu lên một tiếng sắc, vỡ ra từ bên trong bay ra một tia tàn hồn. Hình dáng của tàn hồn kia chính là lô địch ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi đức khi chết tiêu tan ở trước mặt nam tử trung niên thiếu tôn chủ lão già áo tím bên cạnh nam tử trung niên nhất thời thu hồi nụ cười nam tử trung niên kinh ngạc nhìn tàn hồn kia dần dần tiêu tan không hề cử động chậm rãi nhắm hai mắt lại lão già bên cạnh hắn tâm thần xung động nhìn tôn chủ bên cạnh chỉ thấy trong lòng run lên hắn đã đi theo tôn chủ này nhiều năm Biết được đối phương càng bình tĩnh là càng biểu hiện sự tức sấn điên cuồng Lô địch vừa rồi đi tới nơi nào Hồi lâu sau, nam tử trung niên kia mở hai mắt Một vẻ bi ai thiêu đốt trong mắt hắn Nhưng thanh âm của hắn cũng bình tĩnh một cách đáng sợ Thiếu tôn chủ Thiếu tôn chủ đã đến đại lục Mạc La Lão già cúi đầu cung kính nói Sự khiếp sợ trong lòng cho tới bây giờ vẫn còn chưa hết Hắn nghĩ không ra Không ngờ có người trong tầng thứ 5 của tinh vực Dám đắc tội với tử đạo Tông Đắc tội với sự nguy hiểm của Tông chủ Lô Vân Tòng Giết chết thiếu chủ Lô Địch Đại lục mạt La Quy Nguyên Tông Việc này vì sao không ai bẩm báo với ta Thanh âm của nam tử trung niên vẫn bình tĩnh như trước Nhưng lọt vào trong tai lão già cũng làm cho thân thể hắn run lên trong đầu đột nhiên nghĩ ra một việc, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Thiếu Tông Chủ Hắn thân là người tu đạo, nhưng lại vẫn mê mẩn nữ sắc cuồng vọng tự đại, lấy danh nghĩa Thiếu Tông Chủ của tử đạo Tông những năm gần đây đã hại những nữ đệ tử của ông Íp Tông Phái, làm ra chuyện hấp thủ nguyên âm độc ác như vậy. Không đợi lão già nói xong, nam tử trung niên lắc đầu, dường như đang chậm rãi tự nói. Tôn chủ, mặt lão già không còn chút máu. Người nào đi cùng với hắn đến đại lục mạc la? Chắc là tống ngũ đức rồi tiên tiểu tử địch nhi này từ bé đã được tống ngũ đức chăm sóc khôn lớn trong mắt hắn. Tống ngũ đức này chính là người cha thứ hai của hắn. Hắn tới đại lộ Mạc La chắc là đã để ý tới lữ yên phi của Quy Nguyên Tông, đại thừa sĩ lão thất phu kia bỏ mạng, muốn làm cho Quy Nguyên Tông trở thành tầm cung của hắn. Lão già trầm mặt, hắn biết toàn bộ những lời mà Tông chủ nói đều là sự thật. Nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn đám tinh vộ mù mịt phía trước, yên lặng nhìn một chút rồi xoay người về đại lộ màu tím. Tên nhị tử không nên, người này chết thì cũng đã chết rồi, từ nay về sau Thế San cũng bước đi một mối họa. Chỉ là, số của ta cũng mang thân phận cha của hắn, nếu như hắn thích nữ yên phi kia, ta cũng phải đem nữ tử này chôn cùng hắn. Vì phần kẻ giết hắn, cũng phải chôn cùng với hắn. Lời nói bình tĩnh của nam tử trung niên dường như không hề có một chút tình cảm nào. Trước đây Hắn không như vậy Bóng lưng của hắn có một chút hiu quạnh Lão già ở phía sau lưng hắn giờ phút này sắc mặt càng tái nhợt hơn Do dự một chút, cắn răng nói Tông chủ, trước khi thiếu tông chủ đi Lão phu đã nghe tống ngũ đức nói Thiếu tông chủ muốn trước tiên đi tới tử vân hải lấy thiên âm phiên của tử đạo tông ta ở đó Nói là muốn bắt lấy hồn phách của Lữ Yên Phi cùng với hồn phách của những nữ tư thu được trước đây phong ấm vào trong đó để nuôi dưỡng âm tiên Bóng sáng của nam tử trung niên kia đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, vẻ bình tĩnh trong hai mắt biến mất Lộ ra cơn giận ngập trời, còn có một sự đáng sợ cùng với kinh hoàng đến từ trong tâm thần tràn ngập toàn thân Nhị tử trên đại lục mạc la bên trong quy nguyên tôn lữ yên phi yên lặng nhìn căn nhà gỗ bình thường bên trong vườn dược thảo do dự một chút đi vào trong vườn tôn vân theo phía sau tiến vào tâm lý rất khẩn trương nàng thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập rộn ràng căn nhà của vương lâm đang đóng cửa hai thầy trò lữ yên phi yên lặng đứng ở ngoài cửa dường như trở nên trầm mặc Hồi lâu sau, Lữ Yên Phi mím môi dưới, nhẹ giọng nói: "Tiền bối có ở đây không?" "Không có." Một thanh âm bình thản từ trong nhà truyền ra, lọt vào trong tai hai thầy trò Tôn Phần. Hai người không khỏi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Trên thực tế từ rất lâu về trước, bên trong Liên Minh Tinh vực cũng có một nữ tử đã hỏi qua một câu như vậy. Và cũng nhận được một câu trả lời như thế. Bất kể là bổn tôn hay phân thân cũng đều là vương lâm. lữ Yên Phi mỉm cười, vô cùng xinh đẹp. Nàng hướng về phía căn nhà khom người thi lễ, nhẹ giọng nói. Sư tôn năm xưa từng có một vị sư thúc, tên là lữ Tử Đạo. lữ Sư Thúc Tổ là một người sùng đạo cả đời ngoài một lần đi ra ngoài rồi mất còn chưa bao giờ đi ra khỏi đại lục Mạc La, cho dù là chủ tông cũng chưa từng đến, bằng hữu lại càng ít, thậm chí ngay cả ở trong Quy Nguyên tông, với mọi người cũng giữ khoảng cách rất xa, cũng không có một ai đã từng nhìn thấy hắn. Cho dù là ba vị sư huynh của ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ có vãn bối năm đó ngẫu nhiên nhìn thấy được một bức họa của hắn. Sư Tôn đã một mình đưa cho ta xem còn cho ta bức họa đó. Bởi vì lữ sư thuốc tổ này chính là tổ tiên của nhà họ lữ ta. Bước họa này đã có từ rất lâu cho tới bây giờ đã hư hại không thể chịu nổi. Vừa rồi trên đường trở về đây nó đã bị phá nát Nói xong lời này lữ yên phi cung kính rời khỏi vườn dược thảo trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Tôn vân đối với lời nói của sư tôn hoàn toàn không hiểu gì. Nàng không rõ sư tôn nói những lời này là có hàm ý gì. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường trong phòng, hai mắt nhìn đóa hoa sen màu đêm trên tay phải, giờ phút này ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh quang, dường như có thể xuyên thấu gian phòng, nhìn lên người Lữ Yên Phi đang đi ra ngoài khu vườn. Lữ Yên Phi dừng lại, không quay đầu, vẫn giữ được sự bình tĩnh, đi ra khỏi khu vườn. Quả là một nữ tử thông minh. Vương Lâm thu ánh mắt lại. Ngoại trừ lần ở trên núi, hắn cùng với Lứ Yên Phi không còn một lần tiếp xúc nào. Nhưng nữ tử này dĩ nhiên đã thông qua manh mối mà đệ tử báo cáo. Kết hợp với lần nói chuyện nửa ngày trên núi cùng với vừa rồi nhìn thấy Vương Lâm ra tay xếp tống ngũ đức và lô địch mà có những phân tích kinh người như vậy. Lời nói vừa rồi của nàng. Tôn Vân nghe không hiểu, nhưng với trí thông minh của Vương Lâm cũng hiểu được rõ ràng. Lữ Yên Phi này hiện nhiên đã đoán được mình chính là người tóc trắng kia, dường như đã rất chắc chắn. Theo nàng, mình có tu phi như vậy, mà lại muốn ẩn mình trong quy nguyên tông, Ngoài nguyên nhân có ý đồ với quy nguyên tông, tất nhiên là muốn trốn tránh kẻ thù. Chỉ là quy nguyên tông này. Lữ Yên Phi nghĩ không ra có cái gì có thể khiến cho mình có ý đồ, cho nên đối với khả năng trốn tránh kẻ thù lại càng khẳng định hơn. Vì thế, nếu Vương Lâm tiếp tục ở lại Quy Nguyên Tông thì cần phải có một thân phận khiến cho người khác không nghi ngờ. Lời nói của Lữ Yên Phi lúc trước chính là để cho Vương Lâm một thân phận. Còn về vấn đề kẻ thù của Vương Lâm, Lữ Yên Phi hiển nhiên không thể không bỏ qua cả đời vương lâm đã gặp được vô số người nhưng một nữ tử thông minh như vậy cũng gặp được không nhiều nàng khác với liễu mi thiên biến vạn hóa khác với hồng điệp lãnh ngạo tuyệt luôn lại khác với lý mộ uyển ôn hòa dịu dàng mà rất thông minh nhưng lại không dễ dàng hiển lộ sự thông minh trầm ngâm ít lâu khóe miệng vương lâm lộ ra vẻ mỉm cười thì thào lẩm bẩm Lữ tử hảo Thân phận như vậy cũng có thể khiến cho ta ở trong vân hải tinh vực này có căn cơ. Sở dĩ ở vân hải tinh vực này Vương Lâm coi trong thân phận như vậy cũng có liên quan đến kinh nghiệm từng trải của hắn. Ở La Thiên Tinh Vực, Vương Lâm không chú ý tới điểm này, suốt cuộc thân phận trong mắt một đại thần thông tu sĩ cũng như không thứ này mang lại cho hắn những bất tiện rất lớn. Dù sao ở bất kỳ một tinh vực nào cũng tồn tại suy nghĩ bài ngoại cùng với những lời lẽ kiểu ngươi không phải là tộc nhân của ta nhất định trong lòng sẽ có ý đồ. Nhất là với tu vi hiện giờ của hắn lại càng không xử lý tốt được vấn đề thân phận này. Nhưng lúc này hết thảy chuyện này tuy còn chưa hoàn thiện nhưng cũng đã có một đối giải quyết không nghĩ về chuyện này nữa, ánh mắt Vương Lâm nhìn đóa hoa sen màu đen trên tay, thần thức tản ra tiếp tục nghiên cứu. Đóa hoa sen này nếu chỉ là một pháp bảo thì sẽ không đủ để cho Vương Lâm chú ý, nhưng bất luận Vương Lâm dùng thần thức dò xét thế nào cũng ngạc nhiên phát hiện ra, đóa hoa sen này hoàn toàn là do trời sinh ra, hiển nhiên là thực vật thực sự. Chỉ là sau khi được đưa vào một trận pháp đơn giản mới bị phong ấm như vậy. Vân hải tinh vực này thần kỳ khó lường, không ngờ trong thiên nhiên lại có thực vật có thể trở thành bảo vật. Đóa hoa sen này nếu phá giải phong ấm bên trên có thể hình thành một tầng phòng hộ cực mạnh quả thật có chút kỳ diệu. Cầm đóa hoa sen trong tay cẩn thận xem xét một hồi. Vương Lâm để sang bậc bên cầm túi chứ vật của thanh niên cáo tính kia lên Bên trong túi chứ vật của thanh niên kia đồ vật hỗn tạp Ngoài một vài đồ vật sơm bà tục tiếu cùng với những bảo vật linh tinh có ba vật thu hút sự chú ý của Vương Lâm Một cái bình ngọc toàn thân màu tím, một cây cờ nhỏ màu vàng còn có một cây hương to bằng một cánh tay trẻ con Về phần tiên ngọc cũng cực kỳ ít ỏi, không đến trăm khối Đáng tiếc, sau khi Tô Vi đạt đến tỉnh Niết, không cần túi chứ vật nữa mà có thể tự mình mở ra một khe không gian chứ vật Cho dù là chết, người ngoài cũng không thể biết được phương vị mà mở ra Nếu không, lão già tỉnh Niết kia chắc chắn sẽ có không ít đan dược và bảo bối Vương Lâm lắc đầu cầm lấy cây cờ nhỏ trước mặt thần thức đảo qua bên trong Nhưng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm Bên trong cây cờ là từng trận âm phong, khi thần thức vương lâm đảo qua, lập tức hiện lên không dưới mấy trăm âm hồn của nữ tử. Những nữ tử này dung mạo đều xinh đẹp tuyệt trần, còn có một vài người có thể nói là tuyệt luôn. Chỉ là bên trong cây cờ nhỏ này, những nữ tử này cả đám bộ dạng thây thảm bị phong ấn bên trong không thể ra ngoài. Ở bên trong cây cờ này còn có một thú hồn hình con rắn, thú hồn này dường như nuốt lấy âm hồn nữ tử, này khi thần thức của vương lâm nhập vào, dường như bừng tỉnh, phát ra một luồng khí tức kinh người, cho dù là vương lâm, hai mắt cũng phải sững lại. Đây là thần thức vương lâm chấn động, thần thức bị thú hồn kia tấn công lập tức thu lại. Nhìn chăm chú vào cây cờ nhỏ màu vàng đang cầm trong tay, đồng tử co rút lại. Khí tức cực âm. Thân thể Vương Lâm đứng mạnh lên, sự bình tĩnh của hắn giờ phút này dậy sóng mãnh liệt, dao động ngập trời, hít vào thật sâu, thở ra một hơi. Đang tiết vẫn còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có một tia khí tức cực âm. Phẩm hộ cách nuôi dưỡng cũng không hoàn toàn đúng. So với cực dương mà năm đó tiên vận tử mượn Bạch Vi mà sinh ra kém hơn rất nhiều. Nhưng, suốt cuộc đây vẫn là một tia cực âm. Vương Lâm Sở Lên Mi Tâm Thiên Nhị Châu Ngũ Hành Viên Mãn đã trở thành âm dương. Năm xưa Bạch Vi ở nơi đó đã có được cực dương, chỉ còn thiếu cực âm là Thiên Nhị Châu có thể viên mãn lần thứ hai. Thiên Nhị Tác Già Nhĩ canh Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1147 Sự đau lòng của Tôn Vân Nguồn Sờ tờ Đà tự Bát buôn 102 Lương Sơn Bạ Nắm cây cờ nhỏ màu vàng trong tay Hai mắt vương lâm nheo lại, ẩm chứa tinh quang trở nên âm trầm. Lấy âm hồn của nữ tử để nuôi dưỡng cực âm, thật quá sai lầm. Năm đó thiên vận tử mượn thân thể bạch vi, ngay khi cực âm đã đạt tới đỉnh đã làm cho quá độ một cách tự nhiên trở thành cực xương, đây mới là phương pháp đúng đắn. Muốn đạt được cực âm hoàn chỉnh như vậy cần phải làm cho cực xương đạt tới đỉnh, lấy phương pháp phá mà lập. Mới có thể làm được Cuối đầu nhìn cây cờ nhỏ màu vàng Vương Lâm lắc đầu Bên trong cây cờ nhỏ này có rất nhiều âm hồn nữ tử Với nhãn lực của Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra Những người này mới bị đưa vào đây không lâu Thật quá hồ đồ Vương Lâm vung tay phải lên Bên trong cây cờ nhỏ kia lập tức nổi lên gió bão Thần thức của hắn như lưới sao sắc bén đâm vào những trận pháp vây khốn những âm hồn nữ tử này thế như trẻ tre. Tiếng động ầm ầm vang lên toàn bộ những trận pháp này lần lượt sụp đổ. Ngay khi những trận pháp này tan vỡ, hồn phách thây thầm của những nữ tử bên trong cây cờ nhỏ bay ra trong mắt lộ ra vẻ mê man những nữ tử này khi còn sống đều là những người cực kỳ lưu tú của những tôn phái tuy bị lô địch hành hạ đến chết rồi bị phong ấn thành hồn nhưng nhanh chóng khôi phục được thần trí yên lặng hướng về phía vương lâm hạ thấp cúi đầu mang theo vẻ đau khổ cũng sự giải thoát còn có sự cảm kích tiêu tan giữa trời đất chờ đợi bọn họ có thể là sự đầu thai có thể không nhìn hồn khách bọn họ tiêu tan Vương Lâm trầm mặt không nói. Không bao lâu sau toàn bộ hồn phách tan thành mây khói bên trong cây cờ nhỏ màu vàng kia chỉ còn lại cực âm hồn. Cực âm hồn này bắt đầu gầm nhẹ, chỉ thấy ngay khi những hồn phách nữ tử này đi ra cũng từ bên trong lao ra, dường như muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này vừa mới ló ra ngoài. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang, tay trái bấm quyết hóa ra một đạo cấm chế, đánh lên cây cờ nhỏ màu vàng. Bỗng nhiên thanh quang lói lên cực âm hồn kia như va vào một tấm thép, bị bắn ngược trở về, không ngừng sống sận. Vương lâm không hề để ý tới, tay trái biến hóa ấm chú từng đạo cấm chế hạ xuống, phong ấm hoàn toàn cây cờ nhỏ này, rồi sau đó cất vào trong khe chứa vật. Một tia cực âm này chẳng những phương pháp nuôi dưỡng không đúng mà còn không được hoàn chỉnh Vật này nếu là của lô địch như vậy từ bên trong tử đạo Tông tất nhiên còn manh mối khác trầm tư ít lâu, vương lâm lấy chiếc bình ngọc màu tím bên cạnh Bình ngọc này toàn thân có hơi nóng ở bên trong tử tuần hoàn Có một luồng sức mạnh thiên địa vần quanh bên trong, xoay tròn dường như vĩnh cửu. Thần thức vương lâm khẽ động lập tức bao phủ bình ngọc Dưới thần thức của hắn bình ngọc này dần trở nên trong suốt Khiến cho hắn thấy được rõ ràng ở bên trong bình ngọc Theo sức mạnh thiên địa xoay tròn có ba viên đan dược Ba viên đan dược này kích thước không khác nhau nhiều Phát ra tử quang bên trong còn có một hồn phách hung ác mờ ảo giết gào Thu thần thức lại, ánh mắt Vương Lâm nhìn vào vật thứ ba cây hương to bằng cánh tay trẻ con này hắn cũng không xa lạ. Năm đó ở Liên minh Tinh vực, từ trong ký ức của Văn Thú hắn đã nhìn thấy tu sĩ của Vân Hải kia trong tay cầm cây hương này, mê hoạt Văn Thú sấn ra khỏi Tứ Thánh Tùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mùa mưa viết thúc, đại lục mạc la chào đón khí hậu ấm áp quang đẳng. Vương Lâm dường như đã quen với tập quán sinh hoạt ở Quy Nguyên Tông này, cả ngày nghiên cứu thuật luyện đan. Tôn Vân đối với Tằng Nưu ở căn nhà bên cạnh này rất cung kính, mặc dù đối Vương Thủy Trung vẫn chưa có mở miệng thừa nhận, nhưng Tôn Vân với trực giác của người con gái đã nhận định Tằng Nưu này chính là người mặc áo trắng kia. Nhất là khi nghĩ đến bóng sáng của đối phương ở bên trong tâm thần mình cùng với phong thái xuất ra một chỉ kia, tôn vân đều trở nên khẩn trương, ví dụ như giờ phút này, nàng nhìn vương lâm ở trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Đây là ngưng toái thảo, một phụ dược để luyện đan, phần lớn những phương pháp luyện đan của quy nguyên tôn ta đều cần loại dược thảo này. Đối với hiểu biết về dược thảo trong vân hải tinh vực hế là tu sĩ đạt tới một trình độ nhất định, đều hiểu biết được không ít, điều này đối với thuật luyện đan thế mạnh của vân hải tinh vực có quan hệ rất lớn. Cái nàng cảm thấy khó hiểu chính là những kiến thức đơn giản này mà Tăng Ngưu trước mắt lại không hề biết một chút nào. Vương Lâm muốn luyện đan trước tiên cần phải nhớ được tên tất cả những loại dược thảo có trong vân hải tinh vực này. Nhất là có một bộ phận dược thảo hắn nhận biết được, nhưng tên lại không giống với ở liên minh tinh vực, vì thế Tôn Vân ở bên cạnh trở thành đối tượng để Vương Lâm hỏi. Mặt Vân Chi này là một trong những chủ dược để luyện chế huyết Vân Đan. Trong vẻ lạnh lùng của Vương Lâm mang theo một sự bình tĩnh tận dụng tối đa thời gian, đem toàn bộ những loại dược thảo trong khu vườn này nhớ kỹ. Ở đây không có vụ Trung Hoa sao Vương Lâm nhìn thoáng qua khu vườn hỏi Hắn ở trong đạo quán đã nhìn thấy ở bên trong ngọc sản Trong phương pháp luyện ly hồn đan từ tầng 6 trở lên Ngoài hồn phách của mảnh thú quan trọng hơn là ba loại dược thảo Một trong số đó là vụ Vụ Trung Hoa chỉ có thể sinh trưởng trên một đại lục hoang dã Bị tinh vụ bao phủ bên ngoài tinh vực Nghe nói ở những nơi tinh vụ càng đậm đặc, vụ trung hoa lại càng nhiều Ở trong quy nguyên tông ta theo ta biết chỉ có ba cây hoa khô đều ở chỗ của Lý Sư Thúc Tôn Vân giải thích xong lại nói thêm một câu Thuật luyện đan của Lý Sư Thúc ở trong quy nguyên tông có thể nói là tuyệt luôn Vương Lâm gật đầu không để ý tới Tôn Vân nữa Mà Quý đầu dựa theo phương pháp luyện đan trong trí nhớ lấy một ít dược thảo, xoay người đi vào trong nhà. Nhìn Vương Lâm hái dược thảo, Tôn Phân rất đau lòng nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt. Nhìn thấy Vương Lâm đi vào nhà, vội vàng nói: "Việc, việc luyện đan này cần phải đến đan phong, đan phòng ở Đông Uyển, nơi đó chẳng những có lò luyện, có thể trấn sát địa hoạ." Mà còn có trận pháp phòng hộ, cho dù đang tạc, cũng sẽ không bị nguy hiểm. Không cần. Vương Lâm vẫn không quay đầu lại, đi vào trong nhà. Mãi cho đến khi Vương Lâm rời khỏi, Tôn Vân mới dậm chân trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Khu vườn dược thảo này đều là công sức khổ cực của nàng, còn có một vài loại cây sư tôn ở thế giới bên ngoài đầy giấy mãnh thú, từ những đại lục hoang dã đầy giấy nguy hiểm lấy được mang về đây trồng. Có thể nói, những cây dược thảo này đều thuộc về sở hữu của tôn vân và sư tôn nàng. Điểm này, đệ tử trong tôn phái đều biết tuyệt không có ai có súng khí đến nơi này lấy thuốc. Ở trong mắt Tôn Vân, mức độ quan tâm đối với những dược thảo này cực cao, hôm nay trơ mắt đứng nhìn Vương Lâm hái những dược thảo này, lại còn không nghe lời khuyên bảo đã đi vào trong phòng luyện đan, nhất là nghĩ đến người này ngay cả tên dược thảo cũng chưa ngứa được, hiển nhiên việc luyện đan này cũng chẳng ra gì. Một khi nào cho đan tạc, chẳng những phòng ốt bị hủy hoại, mà sợ rằng thu vườn này cũng sẽ bị liên lụy trong lòng lo lắng, Tôn Vân lại nhún nhún chân, nhưng không dám tiến đến gần. Hừ, luyện đan mà không đến đan phòng, hiển nhiên bản thân đã có lò luyện rồi, lại ỷ vào tu vi của mình cao, chỉ biết khi dễ những tiểu bối như ta, ỷ thế hiếp người. Tôn Vân càng nghĩ lại càng tức giận, khuôn mặt xinh xắn trầm xuống, kiên quyết quanh chân ngồi ở bên, nghĩ rằng nếu lát nữa đan tạp Sẽ đem hết sức mình ra để bảo vệ thảo dược thiện cảm đối với Vương Lâm lúc trước giờ phút này cũng giảm đi phân nửa. Cuồng vọng tự đại. Nhất là khi nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Vương Lâm, Tôn Vân lại càng tức giận hơn. Luyện Đan và Tu Vi tuy có liên quan nhưng ảnh hưởng cũng không lớn mà cần phải có kinh nghiệm cùng với vô số lần thử nghiệm. Cho dù tu vi có cao tới đâu, khả năng luyện đan thành công cũng không cao. Tôn Vân nhăn đôi lông mày thanh tú, tập trung toàn bộ tinh thần, bất đắc sĩ bảo vệ nơi này. Vương Lâm không hề chú ý tới sự ấm ức của Tôn Vân, sau khi quay về phòng liên khoanh chân ngồi dưới đất, vung tay phải lên, những dược thảo vừa hái toàn bộ bay lên. Mắt trái của hắn lói lên ánh lửa Ngay lập tức trong mắt trái có ngọn lửa thiêu đốt Luyện đan không nhất định phải có lò luyện Tác dụng của lò luyện đan là không để cho dược khí tiết ra ngoài Còn có tác dụng ngưng tụ ngọn lửa Khiến cho đan dược ở trong đó thành hình Đối với vương lâm mà nói Những việc này cũng không thành vấn đề Thiên địa chi hỏa theo hắn khống chế Giờ phút này ngọn lửa màu trắng gào thét lao ra ở bên ngoài thân thể vương lâm hóa thành một hỏa long Sau khi vần quanh một vòng ngưng tụ ở phía trước hắn, không ngừng co lại trở thành một hỏa cầu Ánh mắt bình tĩnh, vương lâm túm một cách vào hư không Những dược thảo trôi nổi ở phía trước lập tức theo phân lượng khác nhau chia ra Một phần lưu lại ở trên không trung phần còn lại dung nhập vào bên trong hỏa cầu Đây là lần luyện đan đầu tiên của Vương Lâm ở Vân Hải Tinh Vực, mặc dù chỉ là một đan dược tầm thứ ba, nhưng thần sắc của Vương Lâm vẫn rất ngưng trọng, nhìn chăm chú hóa cầu ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu vào trong. Những dược thảo ở bên trong hỏa cầu nhanh chóng hóa tan cuối cùng trở thành những mảnh vụn nhưng dưới sự khống trí của Vương Lâm đối với ngọn lửa không trở thành cho bụi mà ngưng tụ lại với nhau, với một phương thức đặc biệt hấp thụ sự tính của nhau, bắt đầu dung hợp. Ít lâu sau, vương lâm túm một cây vào hư không ở phía trước bỗng nhiên có một khe chứ vật xuất hiện, một đảo hắc Quang lóe ra bị vương lâm túm lấy trong lòng bàn tay. Bên trong đảo hắc Quang là hồn phách một con linh thú sống như con nòng ngọc, chính là linh thú của lô địch. Khi nó còn đi theo lô địch cực kỳ ngang ngược thông thường chỉ cần lô địch ra lệnh một tiếng Sẽ nuốt lấy những phàm nhân cùng với những tu sĩ bị trọng thương một cách tàn nhẫn Vị ngọt của máu ở giữa hàm răng làm cho nó có cảm giác cực kỳ sảng khoái Nhưng lúc này thú hồn toàn thân run rẩy ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi Không ngừng gầm nhẹ muốn thoát ra khỏi bàn tay của vương lâm Nhưng cho dù nó rãi rùa thế nào cũng vô dụng ít. Theo tay phải của vương lâm vung về phía trước, thú hồn này trong tiếng kêu thảm bị vực vào trong hỏa cầu, hướng về đan dược túm lấy. Lập tức thú hồn ở bên trong cũng đã xung hợp được hơn một nửa tức khắc bị lôi ra. Ngay khi tay phải của vương lâm rút ra khỏi hỏa cầu, đan dược ở bên đắt luyện, một nửa run lên phát ra một luồng sức mạnh có tính hủy diệt. Ẩm một tiếng sụt bổ, hóa thành một lực sung kích quét ngang ra phía ngoài, nhưng lập tức bị hỏa cầu bao, bên ngoài ngăn cản, chỉ truyền ra tiếng vang khe khẽ mà không phá tan được hỏa cầu. Đan tặng! Tôn Vân ở bên ngoài ngay khi nghe thấy thanh âm kia liền nhanh chóng đứng lên, thần sắc khẩn trương. Nhưng đợi hồi lâu cũng không có bất cứ một lực sung kích nào xuất hiện, Mà chỉ thấy vương lâm sắc mặt âm trầm từ bên trong nhà đi ra, ở trong khu vương lại hái không ít thảo dựa rồi quay trở vào. Tôn Vân phản ứng lại, lập tức giận dữ sầm chân có ý đi tới chỗ vương lâm để tranh luận. Nhưng nghĩ tới thần sắc vừa rồi của vương lâm cũng không dám tiến lên trong lòng hung hăng tự nói. Yêu thế hiếp người. Hừ, lần này nhất định cũng sẽ đan tạ tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audio quyển tám liên minh bí ẩn chương một man hoang đại lục nguồn starter nà tự bát vuôn một lương sơn bạc Lời nói của Tôn Vân đã ứng nghiệm Chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi Vương Lâm đã luyện đan 16 lần Ngoài lần đầu tiên và lần cuối cùng thì tất cả đều thất bại Mỗi lần thất bại hắn đều lặng lẽ truy tìm nguyên nhân Sau đó đi ra khỏi phòng để tiếp tục hái thảo dược Nhìn thấy khoảng sân trồng thuốc nhỏ 3 ngày trước vẫn sinh cơ bừng bừng Lúc này hầu như đã trở thành mảnh đất hoang vu Tôn Vân cũng cảm thấy có chút khó chịu, vành mắt đỏ lên. Mảnh sân trồng thuốc nhỏ này chứa đựng nhiều tâm huyết của nàng, ngày xưa dù chính mình luyện đan cũng rất chú ý chọn lựa nên cũng không tiêu hao quá nhiều. Nhưng chỉ trong ba ngày mà dược thảo đã hầu như không còn. Tuy ba ngày nay không xảy ra tiếng nổ đan dược trùng kích giống như lần đầu tiên, Dù có thể hủy diệt hơn phân nửa vườn thuốc nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với tình cảnh ca tấn lúc này Nhìn qua tình cảnh trước mắt làm Tôn Vân cảm thấy vô cùng sầu muộn Nàng nhìn về căn phòng phía trước mà không sinh ra chút cảm tình nào Cuối cùng nàng cũng không thể chịu đựng nổi, vọt tới đẩy cửa phòng ra Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong phòng luyện đan, đang cầm trong tay một viên đan dược thành phẩm. Đặc biệt là tên Tằng Ngưu kia lại đang nhìn đan dược nở nụ cười làm Tôn Vân cảm thấy vô cùng đáng giận. Nụ cười này rơi vào mắt Tôn Vân làm lửa giận trong mắt nàng tăng vọt trong nháy mắt. Tằng Ngưu. Tôn Vân nghiến răng nghiến lợi rồi hít vào một hơi thật sâu. Nàng nghĩ đến những suy đoán về tu vi của đối phương mà bắt buộc phải áp chế lượng dần xuống. Nàng liên tục nói với chính mình không nên tức giận, không nên. Tôn Vân dịu dàng vuốt vài sợi tóc vương trên má ra phía sau rồi dịu dàng nói. Tặng ngưu chúc mừng người cuối cùng cũng luyện thành đan dược, có thể cho ta xem qua được không? đã trải qua hơn 15 lần thất bại đã hao tổn rất nhiều dược thảo trong sân vất vả lắm mới luyện thành một viên đan dược trong lúc đó thú hồn cũng trải qua hơn 15 lần dung hợp cuối cùng thú hồn thậm chí còn thấy được cảm giác quay trở về còn đau khổ ghê gớm hơn cả tử vong khi dung hợp hẳn không thể giúp vương lâm lập tức thành công giúp mình bớt đau khổ nhìn viên đan dược trong tay Vương Lâm rất cảm khái, thuật luyện đan của Vân Hải cùng thú hồn dung hợp lại thì cần phải chú ý rất nhiều thứ, những điều này trên ngọc sản cũng không ghi lại rõ ràng, bắt buộc chính người luyện đan phải tự hiểu ra. Khoảng khắc Vương Lâm nghe được lời nói của Tôn Vân thì vô thức đưa tay lên sờ mũi. Lúc này ánh mặt trời thuận theo cơ thể Tôn Vân làm Vương Lâm nhìn thấy sự viên bên ngoài đã trở nên hoang tàn. Với thể diện một nghìn năm của hắn cũng không thể kìm được phải tức giận. Vương Lâm vung tay phải lên ném đan dược cho Tôn Vân. Hắn đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng lập tức bị cắt đứt bởi một tiếng hét chói tai Tờ! Tôn Vân mở to mắt nhìn chầm chầm vào viên đan dược trong tay cuối cùng cũng không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Khoảnh khắc này cái gì gọi là bóng người tóc trắng? Dì là phong độ thư thái, tiền bối tu vi cao thâm đều bị nàng quăng ra khỏi đầu. Sau ba ngày tra tấn, Tôn Vân phải trơ mắt nhìn những dược thảo mình vất vả trồng trọt những năm gần đây bị người ta hái mất từng cây một. Nhưng cuối cùng chỉ luyện chế ra một đan dược cấp 3, dù đan dược cấp 3 cũng rất quý, rất cần thiết cho tu sĩ cảnh giới dương thực. Nhưng dược thảo trong dược viên này cũng đủ để luyện chí ra đan dược cấp 4, nếu được Lý sư thúc luyện chí thậm chí cũng có khả năng thành công tạo ra đan dược cấp 5. Tằng Ngưu, ngươi trả dược thảo lại cho ta. Vành mắt Tôn Vân đỏ hồng, nàng ngẩng đầu muốn tranh luận với Vương Lâm, nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện căn phòng đã trống không, đã không còn hình bóng của Tằng Ngưu. Thân ảnh vương lâm huyễn hóa ra trên bầu trời mạc la đại lục Hắn lại dùng tay sờ sờ mũi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ Giọng nói của tôn vân vẫn còn mơ hồ quanh quẩn bên tai Thôi bỏ không phải chỉ là một dược viên nho nhỏ thôi sao Vương lâm lắc đầu thân thể lói lên rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng vào công trung Trong nháy mắt đã biến mất nơi cuối chân trời Tầng ánh sáng phòng bộ trên mạc la đại lục đã bị phá vỡ, hiện ra trước mắt vương lâm chính là một biển mây tinh cầu dày đặc. Đạo quán của Quy Nguyên Tông trong ngọc sản ngoài luyện đan thuật và linh thú thuật còn có một bản đồ tinh cầu của tinh vực cấp 5 trong mạc la đại lục. Khi Vương Lâm nghiên cứu bản đồ thì phát hiện ra tinh vực cấp 5 trong biển mây tinh tầu, ngoài chuyện là một đại lục làm người ta biết được có tu sĩ tồn tại còn có tên là Man Hoang Đại Lục. Man Hoang Tinh này và Lôi Vũ là hai vực sống nhau, nhưng Man Hoang Đại Lục được che dưới những đám mây lại không có hắc tháp bảo vệ mà hoàn toàn bị tinh vụ bao phủ nơi đây cũng trở thành một địa phương tụ tập của những hung thú khát máu. tất cả vị trí in man hoang đại lục đều có rất nhiều mãnh thú. cũng có một vài dược thảo quý sinh trưởng trên mảnh đại lục này. vương lâm dựa theo bản đồ tinh cầu trong đầu rồi hóa thành cầu vòng trực tiếp phóng vào trong sương mù dày đặc phía trước trên đường phi hành tinh vô sống như những đám mây tre mất tầm mắt đồng thời cũng làm thần thức không thể tản sóng ra bên ngoài. Đặc biệt là người chưa từng quen thuộc Vân Hải tinh vực như Vương Lâm nên tốc độ của hắn cũng không khỏi hơi chậm lại. Mạt La khá gần Mạn Hoang Đại Lục, những năm gần đây hung thú trên Mạt La cũng càng lúc càng thư thức, cũng dần trở thành vị trí thực nghiệm của đệ tử Quy Nguyên Tôn. Nơi đó mãnh thú không nhiều, Mà phần lớn lại đều là cấp thấp hoặc không cấp bậc, dù là dược thảo cũng sớm bị người khác lấy đi sạch sẽ. Tất nhiên nơi đó không được vương lâm lựa chọn, mục tiêu của hắn chính là man hoang đại lục ở phía xa hơn một chút. Nơi đó có mánh thú tồn tại. Vì tu sĩ đến đây không nhiều lắm cho nên vẫn giữ lại được rất nhiều dược thảo. Trong lúc phóng về phía trước, tốc độ của vương lâm càng lúc càng nhanh thỉnh thoảng trong sương mù lại lói lên những luồng hào quang Lúc này hình bóng của hắn cũng đã phá vỡ tầng mây xuất hiện ở phương xa Thần thức của hắn tuy không thể bùng rộng ra ngoài, còn chưa đến ngàn trượng Nhưng dù là tu sĩ quy miết ở đây cũng chỉ có thể tản thần thức xa được trăm trượng mà thôi Mà ngàn trượng cũng chỉ có tu sĩ si tình miết mới làm được Trên đường đi thần thức của Vương Lâm cũng phát hiện rất nhiều mánh thú kỳ dị, những con thú này phần lớn đều có bộ dạng âm trầm và kỳ quái, khi mở miệng ra thì có thể nhìn thấy rất nhiều răng nanh sắc nhọn, mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt. Có những mánh thú màu hồng giống như rồng nhưng thân thể chỉ được mời trưởng mà tốc độ lại nhanh như tia chớp Loại thú này rõ ràng sống thành đàn, khi xuất hiện thì từ vài chục đến vài trăm giống như từng tia chớp hồng sắc lóe lên rồi xuyên qua sương mù. Còn có những mãnh thú sống như u minh thú vương lâm được gặp trên La Thiên, nhưng rõ ràng thân thể nó đã thu nhỏ lại rất nhiều lần, chỉ còn khoảng vài trăm trượng. Tốc độ của loài thú này không nhanh nhưng nếu nó đi về phía trước thì những mãnh thú rón lên như tia chớp hồng sắc cũng phải tránh thật xa. Còn có những linh thú màu đen giống như nòng nọc như ẩn như hiện trong xương mù rồi bùng ra từng luồng quý áp nặng nề. Nhưng khi những hung thú này tiến vào trong phạm vi thần thức của vương lâm thì phần lớn đều chấn động cơ thể, tất cả đều vội vàng lui về phía xa tránh xa thật xa. Trong lúc tăng tốc hai mắt vương lâm chợt lói, tay phải vung về phía trước, túi chứ vật lập tức mở ra. Khi thân thể hắn di động thì những tiếng vo ve lại trở nên vang vọng, văn thú lại phóng ra. Mười mấy con văn thú tản ra bay lượn khắp bốn phía phát ra những âm thanh vo ve, lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Đặc biệt là văn thú màu tím của vương lâm, nó bay tới bay lui khắp bốn phía giống như chim sẻ. Thân thể vương lâm chợt lóe rồi ngồi hẳn trên lưng văn thú vương. Không chờ vương lâm phân phó, văn thú này lập tức phóng thẳng về phía trước mang theo một đám đồng bạn phía sau bay xuyên qua sương mù. Thời gian trong tinh vực trôi qua giống như vĩnh hằng, nếu kẻ nào không chú ý thì rất khó phát hiện ra. Dù sao ở đây cũng không có ngày đêm xoay chuyển, chỉ có những luồng sương mù mơ hồ chậm rãi chuyển động. Vương Lâm thầm tính toán, ba ngày sau với tốc độ của hắn đã rời khỏi Mạc la đại lục rất xa, hắn hướng về phía man hoang đại lục, một vị trí được đánh dấu nguy hiểm trên bản đồ tinh cầu liên tục tiếp cận. Không lâu sau một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong thần thức Vương Lâm giống như có thể che mờ cả bầu trời. Trong nháy mắt khi hắn tiến đến gần thì mơ hồ có từng tiếng gầm giống truyền ra. Ánh mắt vương lâm trở nên lấp lánh, văn thú bên dưới lại lộ ra vẻ cảnh giác. Khi liên tục tiếp cận thì bóng đen kia lại càng rõ ràng, đây đúng là một man hoang đại lục khổng lồ. Vương lâm nhảy xuống từ trên lưng văn thú. Hắn phá vỡ xương mù đặt hai chân lên mặt đất đại lục. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỗ này giống như tinh không, tất cả đều là sương mù. Nếu không phải dùng thần thức có thể nhìn thấy được mọi vật, nếu không phải hai chân đang đạp trên mặt đất thì rất khó nhận ra sự khác biệt của tinh cầu này. Không gian bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có những tiếng kêu tiếng gầm sống của mánh thú đơ hộ truyền đến từ phương xa, có thể nói địa phương này không yên ổn giống như những gì hắn từng thấy. Dưới chân là đất cát đen bóng. Vương Lâm giẫm chân lên rồi tiến về phía trước không nhanh không chậm. Dần dần trong thần thức hắn xuất hiện một khu đổ nát, nơi này rõ ràng đát là thành trì của phàm nhân, nhưng hiện nay lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Thậm chí trên những bức tường hoang tàn còn có rất nhiều vết máu đỏ đã khô. Tờ. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng đen từ trong đống đổ hoang tàn lao ra. Nó mang theo tiếng gầm sống và một mùi tanh phóng thẳng về phía Vương Lâm. Bóng đen kia chỉ nhỏ vài trưởng nhưng tốc độ lại nhanh như trước. Trong nháy mắt đã đến sát bên Vương Lâm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1149 Điều động và điều khiển Nguồn Sơ tơ Đà tự Bát buông 102 Lương Sơn Bạc Tinh đồ bên trọng ngọc sản được mệnh danh là khai viên man hoang đại lục Nơi đây rất nhiều núi non chập trùng như sóng biển, như ẩn như hiện trong sương bụng Những tiếng gầm sống của hung thú từ trong những ngọn núi trầm dãy truyền ra rồi vang vọng trọng không khí. Khắp nơi trên mặt đất hầu như đều là những đống hoang tàn của thành trì đã trải qua rất nhiều năm tháng. Điều này có thể nhận ra nhiều năm trước man hoang đại lục rất phồn vinh. Nhưng ngày nay thành trì đã bị phá hoại cũng không còn bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn lại những tình cảnh tang thương. Trong đám hung thú cũng có những loài sống thành đàn, cũng có những mãnh thú cô độc và kêu ngạo. Trên ngọn núi này cuồng phong thổi rất mạnh, tiếng gầm rống của dã thú cũng rất dữ dội. Một số tiếng gào thét trở nên kinh thiên động địa, cho dù sương mù đang bao phủ dày đặc khắp không trung cũng không thể che đậy những âm thanh này. Ngọn núi có màu xanh đen cao chót vót và hiểm trở, đá lởm chởm như những thanh nhím sắc từ trên mặt đất đâm thủng những tầng mây. Những con khỉ màu đen có cơ thể gần 10 trượng liên tục nhảy qua lại, tất cả đều hướng về phía đỉnh núi liều lĩnh phóng lên. Trên đỉnh núi có một con khỉ đen khổng lồ, nó đang ngồi khoanh chân giống như một con người bình thường, thân thể cao lớn uy mãnh không dưới trăm trượng những cánh tay trắng kiện sống như cây tùng ngàn năm phải vài người mới ôm hết được xung quanh cánh tay của nó trên mặt đất trước chỗ con kỳ khổng lồ đang ngồi có một cây đại thụ màu tím chỉ cao tới tận chân nó cây đại thụ này đã héo xúi ra, hình như đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng vẫn không chết nhánh cây sẩm sạp và có những tán lá khổng lồ kỳ quái là những chiếu lá cây này có màu trắng như tuyết Thoạt nhìn thì cảm thấy những đường gân lá sống như trong suốt Đặc biệt là trên thân cây lại có hai quả như nắm tay Trái cây kia có hai màu trắng đen liên tục biến hóa, có chút kỳ dị Khoảnh khắc khi con kỳ khổng lồ kia khẽ mở hai mắt Thì những luồng tinh quang kinh người đột nhiên bùng ra Từ xa nhìn lại giống như hai ngọn đèn chiếu xa trong đêm tối Mánh thú này bùng ra một ngọn lửa hung ác kinh thiên động địa giống như có thể xuyên qua xương bổ, lướt qua tất cả mãnh thú nhìn chằm chằm vào bóng người tóc trắng được rất nhiều mãnh thú bao quanh đang đi lên giữa đỉnh núi. Trong nháy mắt con kỳ nhìn về phía Vương Lâm, hắn lập tức vung tay lên, một ngọn gió đen lập tức bùng ra rồi mang đi hơn 10 linh hồn mãnh thú dưới những tiếng yêu thảm thiết. Con kỳ khổng lồ ngẩng đầu lên, trong cặp mắt lạnh lùng bùng lên những luồng sáng nóng rực. Nó sống lên, G-R-A-O, một tiếng gầm sống kinh thiên động địa từ trên đỉnh núi truyền xuống. Trong tiếng giống này, tất cả khí thể hung ác của đám máy thú đang từ bốn phương ấm hướng đánh về phía vương lâm đột nhiên tăng mạnh, gió tanh cuồn cuồn như muốn xé rách thân thể vương lâm, muốn thôn phệ cả linh hồn. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, hắn đảo mắt nhìn đám hung thú ở phía trước. Thân thể hắn vẫn trực tiếp tiến lên một bước rồi hóa thành một đảo cầu vồng trắng phóng thẳng tới đỉnh núi. Trên bầu trời hơn 10 văn thú liên tục gào thét, chúng nhìn đám hung thú ở phía trước rồi vờn quanh như chim ưng rình mánh thú. Vẻ mặt đám hung thú này rất dữ tợn và mang theo những luồng khí hung ác, tất cả đều cùng văn thú bày ra một trận chiến sinh tử. Vương Lâm cứ phóng thẳng tới trên đường hắn đi nếu có bất kỳ mãnh thú nào ngăn Ản phía trước đều bị hắn phất tay vỡ nát thân thể mà chết rồi hóa thành một màn xương máu tản ra bốn phía. Khi Vương Lâm vung một chảo tay phải lên tư không từng thanh phi kiếm từ trong túi chứ vật bay ra. Tất cả phi kiếm đều vần quanh bốn phía Vương Lâm tạo thành kiếm trận. Lúc này bước tiến của hắn đã không còn bất kỳ thứ gì ngăn cản trực tiếp xếp thẳng lên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một bức tường kiếm màu trắng đang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng tạo ra một con đường đầy máu tươi chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận đỉnh núi. Trong cặp mắt của con kỳ khổng lồ đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi đột nhiên bùng lên tinh quang. Nó mạnh mẽ đứng thẳng lên Khi nó đứng lên quả núi dưới chân lập tức trở nên run dậy Con khỉ hung hăng đạp chân xuống đất rồi gầm giống dần dữ nhảy xuống đỉnh núi Nó phóng thẳng về phía vương lâm cũng đang tiến lên như tên bắn Tốc độ của con khỉ cũng không chậm hơn vương lâm nhiều lắm Trong nháy mắt hai bên đã tiếp cận nhau chuẩn bị pha thẳng vào nhau Con khỉ đen lộ ra bộ mặt dữ tợn cánh tay phải dơ lên không trung rồi hung hăng vỗ thẳng xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt cơ thể vương lâm đã trở nên mơ hồ rồi biến mất không còn tâm tích. Cánh tay phải của khỉ đen vỗ vào trong khoảng không, nó quay mạnh đầu lại nhìn thấy bóng của vương lâm đã xuất hiện bên cạnh cây đại thụ trên đỉnh núi. Đồng tử trong cặp mắt hung ác của khỉ đen đột nhiên co rút lại. Nó gầm giống rồi lại vung tay phải lên Một luồng cuồng phong đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể Nó rồi liên tục hình thành những cơn gió lúc thổng lồ Tất cả những cơn lúc này đều phóng thẳng về phía vương lâm Vương lâm vỗ tay phải lên thân đại thụ Cây gỗ lớn này đột nhiên biến mất cả gốc lẫn ngọn Tất cả đều được thu vào trong the chứ vật Khi những cơn lúc kia phóng đến trước mặt tay trái Vương Lâm bấm pháp huyết rồi chỉ về phía trước. Những luồng khí sát lục lập tức bùng ra rồi vần quanh thân thể Vương Lâm, đột nhiên một luồng cuồng phong sát lục xuất hiện, những âm thanh thảm thiết vang vọng khắp đất trời rồi phóng thẳng về phía những cơn lốc. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía. Những cơn lúc lập tức tan vỡ nhưng cuồng phong sát lục lại không giảm tốc độ mà trực tiếp phóng thẳng về phía con khỉ đen khổng lồ Một tiếng gầm sống tức sần kinh thiên vang lên trước mặt khỉ đen lập tức nổ âm một tiếng Thân thể khổng lồ của con khỉ lập tức bị đánh văng vào trong không trung Vương lâm ngẩng đầu, hai mắt lói lên trong nháy mắt thân thể hắn tiến lên một bước hóa thành một luồng sao văng phóng đến sát bên thì đen đang bị văng đi hai ngón tay phải hóa thành kiếm liên tục điểm lên trên thân thể khổng lồ trước mặt mỗi một chỉ rơi xuống con thì đen đều kêu lên một tiếng thảm thiết và thân thể run rẩy Đầu ngón tay điểm xuống chỗ nào thì nơi đó sẽ xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun ra như suối tạo thành những làn sương máu nhuộm đỏ không khí bốn phía. Từng luồng nguyên lực từ trên người vương lâm tiến thẳng vào trong cơ thể khỉ đen tạo thành hàng loạt phong ấn. Ngươi có thể trở thành linh thú của ta. Vương lâm thu hai ngón tay lại rồi há miệng nói ra những lời lạnh như băng. Hắn đã ở trên man hoang đại lục được 7 ngày trên đường đi đã chém rất nhiều mánh thú đã lấy được rất nhiều dược thảo. Những mánh thú này cũng có vài thần thông có thể cùng tu sĩ si sống chết một trận. Thậm chí còn có những hung thú cấp 5 có thể so sánh với tu sĩ khuy niết, nhưng tất cả đều bị vương lâm chém giết lấy linh hồn. Con khỉ đen khổng lồ trước mặt cũng chính là hung thú cấp 5. Nhưng nó ra dày thịt béo bị thần thông của Vương Lâm đánh vào nhưng chỉ bị trọng thương mà không chết. Rõ ràng nó đã đứng trên đỉnh phong trong đám hung thú cấp 5 thậm chí còn có thể tiến vào cấp 6 bất cứ lúc nào. Cho nên Vương Lâm mới cố ý thu phục nó. Trả lời Vương Lâm chính là một tiếng giống giận dữ rồi cánh tay phải của khỉ đen lại phóng đến một quyền một quyền này vừa được vung lên thì lập tức có cuồng phong bùng ra, còn mơ hồ sinh ra lực lượng giống như cổ thần. điều này có thể thấy rõ lực lượng của khí đen này mạnh mẽ thế nào. vương lâm những mày hiện nay hắn vẫn chưa dung hợp bản tôn, tất nhiên cường độ thân thể cũng không so sánh được với con khí đen này. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định dùng thần thông tránh đi thì ánh mắt lói lên, trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên tình cảnh lão giả hắc y để tam bộ trên la thiên Năm xưa đang vung tay ngăn cản một trường của cổ thần Thác Sâm Vương Lâm vung tay tạo ra một trường Vương Lâm hơi trầm mặt, ngay đón cuồng phong tâm thần rất bình tĩnh Tất cả nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cuồn cuộn như mây rồi di chuyển lên bàn tay và ngưng tụ vào bên trong. Tiếng sấm sét nổ lên ầm ầm, hắn đơn giản nhắm chặt hai mắt lại tình cựng lão già hắc y dơ tay ngăn cản một trường của cổ thần thác sâm dần dần biến mất. Một cảm giác minh ngộ kỳ dị đột nhiên sinh ra rồi bao phủ trong lòng vương lâm. Giống như bàn tay khổng lồ năm xưa trên vũ giới lúc này trên man hoang đại lục dưới bầu trời và trong làn sương mù dày đặc hiện tại cũng không sai biệt nhiều so với tình cảnh lão nhân hắc y đốt mặt thác sâm trên vùng đất cổ thần năm xưa vương lâm lần đầu tiên nhìn thấy đệ tam bộ hắn đã được tự mình thể hiện đệ tam bộ đối với những cơ duyên dưới địa sa đối với một trưởng thần thông rõ ràng là đệ tam bộ của lão nhân hắc y Vương Lâm đã có những minh ngộ kinh người. Cuồng phong gào thét thổi bay quần áo của Vương Lâm về phía sau. Cánh tay khổng lồ của con kỳ đã tiến đến gần. Trong nháy mắt khi một trường chuẩn bị đánh vào người thì Vương Lâm trợn trừng mắt lên rồi nhẹ nhàng đặt trường lên bàn tay khổng lồ trước mặt. Một luồng lực khổng lồ từ trong cánh tay điên cuồng bùng ra rồi cùng va chạm với nguyên lực trên lòng bàn tay vương lâm phát ra những âm thanh sầm sầm. Quần áo vương lâm bắt đầu sổ tung lên dữ dội, mái tóc trắng bị gió kéo ngược về phía sau nhan thân thể hắn vẫn đứng yên như tượng. Thân thể con khỉ đột nhiên run lên, cánh tay của nó giống như đấm vào trong xương một căn bản không có bất kỳ cảm giác lực lượng nào ngược lại còn làm cho cơ thể sinh ra những ơn đau dữ dội. Hai mắt vương lâm ngày càng sáng, động tác của lão nhân hắc y liên tục hiện ra rồi mất đi trong đầu. Cuối cùng hầu như đã trở thành bản năng, hắn vô thức nâng tay trái lên rồi nhanh chóng điểm lên tay phải. Mỗi khi đầu ngón tay chỉ xuống đều có một luồng nguyên lực thiên địa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Khi ngón tay liên tục điểm ba chỉ lên bàn tay phải thì vẻ mặt Vương Lâm đã trở nên đỏ hồng, hai mắt lóe lên tinh quang rồi khẽ quát một tiếng. Ầm ầm ầm. Thân thể khỉ đen lập tức bắn ra phía sau, cánh tay của nó phun rất nhiều máu tươi, bên trên còn rõ ràng lưu lại một dấu bàn tay, ba khe nước từ trên dấu bàn tay lan ra rồi di chuyển theo cánh tay tỏa ra khắp toàn thân. Những khe nước này kéo dài thành đường, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng máu tươi phun ra như suối. Hai mắt vương lâm trở nên sáng ngời. Hắn không nhìn con kỳ mà cúi đầu nhìn bàn tay phải của chính mình trên mặt lộ ra vẻ minh ngộ. Hắn không biết tên của thần thông này là gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ giống như đang nắm được một điều gì đó. Hình như trong nháy mắt vừa rồi hắn không phải dùng lực lượng của bản thân điều động nguyên lực thiên địa tiến vào, mà giống như đang điều khiển. Nguyên lực trong nháy mắt bị cưỡng ép. Tất cả nhất định phải từ bốn phương tám hướng phóng tới rồi hóa thành một thần thông công kích toàn bảo của hắn. Tiếng sống thê lương cắt ngang sự trầm tư của vương lâm trong mắt khỉ đen lộ ra sự sợ hãi, nó chơ mắt nhìn ba vết nước đang kéo dài khắp toàn thân. Hình như nó chỉ cần cố gắng sức thì thân thể sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Con kỳ đen đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm thì chẳng biết vì sao trong thân thể nó lại bùng lên những luồng ánh sáng trắng. Dưới những luồng ánh sáng trắng rực rỡ, cái đầu khổng lồ của kỳ đen mơ hồ xuất hiện một linh hồn hư ảnh. Linh hồn hư ảnh này rất mơ hồ, nhưng hình dạng lại giống y hệt con kỳ đen này, nhưng nhìn qua lại thấy khá giống hình người. Linh hồn này hình như muốn lao ra khỏi thân thể con kỳ muốn bỏ đi. Thấy tình cảnh như vậy, hai mắt vương lâm đột nhiên sáng lên, tù hồn vào thân. Dựa theo những gì được ghi trên ngọc sản thì đây chính là thần thông chỉ có ở những mãnh thú cấp 6, không ngờ con kỳ đen này dưới nguy cơ trùng trùng lại có đột phá. Vương Lâm tiến thẳng về phía trước, trong nháy mắt hắn đã đi đến đỉnh đầu con kỳ. Hắn ấm tay phải xuống, linh hồn con kỳ lập tức phải quay trở về thân thể. Trở thành linh thú của ta. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hai mắt con kỳ rồi bình tĩnh mở miệng nói: Thân thể con khỉ lập tức run rẩy trong mắt lộ ra sự sợ hãi, cảm giác của nó đột nhiên được mở rộng ra và hiểu được lời nói của Vương Lâm, nó gật đầu. Ba vết nước nơi đầu trưởng trên tay phải của con khỉ lập tức ngưng lại trên cơ thể hung thú rồi hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán. Đúng lúc này một khối ngọc sản bên trong được ghi lại khống linh ấm từ trong tay Vương Lâm bay ra. Ngọc sản rơi lên mi tâm khỉ đen hóa thành một ký hiệu lấp lánh Sau đó lại biến mất Lúc này đám văn thú trên bầu trời cũng đã xếp sạch đám mánh thú hình chim ưng rồi gào thét phóng tới bay quanh cơ thể con khỉ Vương lâm đang khoanh chân ngồi trên bờ vai khỉ đen ánh mắt nhìn về phía trước Con khỉ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi nhấc chân phóng thẳng về phía trước như lưu tinh